Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 2 của truyện liệp lang đảo. chương 11, tay của sa tả dùng tốc độ cực chậm nhắc phành nón lên, chậm đến mức cậu không biết mình có nhắc được chút nào hay không, nhưng đối với người tự hồ có năng lực cảm quan siêu cường như Naga thì cẩn thận một chút vẫn hơn. Trong nhận thức của cậu đây quả thật là một hành động không lịch sử, một loại hành vi vô học nhưng hiện tại đây là đảo liệp lang, là thế giới của địa ngục giáo dục hay tố chất tựa hồ là những thứ thừa thải không ngừng bị cười nhạo. Cậu không biết nhìn thấy mặt Naga có ít gì cho việc sống sót của cậu hay không, cậu chỉ muốn biết rõ người thần bi cứu mạng mình, người còn phải đem cậu đến tự do thành rốt cuộc là ai. Cậu nên nín thở, Naga đột nhiên mở miệng nói một câu. tả bị dọa lập tức rút mạnh tay về cậu ngồi xuống chăn, sau đó còn nhích về sau một đoạn anh còn thức. Cậu thở như gió, Naga kéo vành nón xuống thấp hơn nữa, giọng nói rất lạnh nhưng không hề thức giận. Chưa đến mức đó, tôi không có ác ý gì đâu. Sata có chút ngượng ngùng, mặt đỏ dần cậu xoay người về tấm chăn, tôi chỉ muốn nhìn xem mặt anh thế nào thôi. Ngủ đi, ừ, ngủ ngon, câu ngủ ngon theo thói quen của Sa Sata khiến Naga hơi nâng cầm, do dự một hồi mới mở miệng nói cùng một câu, ngủ ngon. Thời gian ngủ mỗi ngày của thường phi rất ngắn, chỉ có 3-4 tiếng đồng hồ, nhưng chất lượng giấc ngủ của hắn rất cao, nó có thể giúp hắn duy trì đầu óc tỉnh táo, cũng có thể duy trì đầy đủ thể lực. Có điều đêm nay hắn không ngủ, hắn đang ngồi trong phòng họp vốn được cải tạo từ phòng giam. Bốn bức tường đều là đá đen, chỉ có một cửa sổ nhỏ. Gian phòng này cùng với phòng giam trước kia không có khác biệt lớn, chỉ có một cái bàn cụ kỹ, vài cái ghế, ngọn đốt treo trên bốn bức tường khiến không gian vốn nhỏ bé, đè nén càng trở nên ngột ngạt. Nhà tù này không biết từ lúc nào đã trở thành một tòa thành bóng tối, chủ nhân qua các thời kỳ đều không thay đổi bố cục chính của nó, chẳng qua chỉ lần lượt cải thiện một số công trình. Khi bảng ca trở thành chủ nhân nơi này, tất cả mọi thứ đều tạm dừng, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, nhưng bảng ca yêu cầu giữ nguyên kiến trúc ban đầu của nhà tù, không thực hiện thêm bất cứ thay đổi nào. Có điều bởi vì nhân khẩu tăng nên xây dựng thêm rất nhiều tòa nhà, những tòa nhà được xây dựng sau này đều dựa theo thiết kế ban đầu của nhà tù, đá đen ngoại trừ sinh tồn là quan trọng nhất thì không cần kiểu cách gì nữa. Thường phi chưa bao giờ có lời than phiền nào. Trong ký ức ban đầu của hắn, nơi này chính là như vậy, đơn giản tối tâm áp lực tất cả mọi người dễ dụa ở danh giới sinh tồn. Đến cả hy vọng cũng là màu đen, đây mới là thế giới mới của chúng ta. Hắn ngồi đối diện với một người mặc chiếc áo dài màu tím sẫm, tóc tai bù xù chưa từng được cắt tỉa người này cách hắn một cái bàn, hắn có thể ngửi được mùi cây cỏ nồng nượm trên người người này, đó là mùi vị lưu lại sau quanh năm tiếp xúc với đủ loại thực vật. Người này gọi là Mawgap, là tế ti của bảng ca cương mặt giả nua đầy các khe rãnh. Có người nói ông ta đã sống rất lâu, lâu hơn so với bất kỳ kẻ nào trong thành, càng lâu hơn rất nhiều so với chủ nhân trẻ tuổi bảng ca. Thường phi cảm thấy ông ta là một con quái vật chân chính, không chết được nhưng cũng không còn sống. Còn 3 ngày nữa, Mo Gáp đưa ngón tay vẽ trên mặt bàn, bởi do quanh năm chế tạo đủ loại chất thuốc từ thực vật nên móng tay dài bị nhuộm thành màu xanh sẫm, sẽ là thời điểm huyết dịch của hòn đảo này sôi sục nhất trong năm, ta đã chọn được tế phẩm, nhưng vẫn còn thiếu một thứ. Thiếu cái gì? Thường Phi chống đầu nhìn Mo Gáp, Mỗi năm một lần thời khắc long chóng nhất, điên cuồng nhất, khiến cho huyết dịch trong người sôi sục nhất tại thiên đường của bàng ca sẽ tới. Đây là cơ hội duy nhất mà người trong thành có thể nhìn thấy bàng ca. Bọn họ tựa như đang chờ đợi để quỳ lại vị thần của bóng đêm chờ đợi bàng ca hiện thân. Một người đàn bà, một người đàn bà đến từ tự do thành. Đôi mắt độc ngầu của mò gáp lué lên tia sáng. Tôi đi chuẩn bị, thường phi không thích ánh mắt của mò gáp, nó tham lam cuồng loạn và không có tín ngưỡng. Trong vòng 3 ngày, Thường Phi, Mò Gáp chống bàn đứng lên, cơ thể của ông hơi nghiêng về phía hắn, đảo Liệp Lang sẽ có biến hóa lớn. Thường Phi không trả lời cũng không nhìn ông ta, hắn đứng lên đi ra khỏi phòng. Biến hóa lớn, mỗi năm Mò Gáp đều nói như vậy, sẽ có biến hóa lớn. Thường Phi khinh thường cười lạnh, nếu như đảo Liệp Lang có biến hóa lớn thì nguyên nhân chỉ có thể là bóng tối của bàng ca sẽ chiếm cứ hòn đảo này, biến nơi này trở thành thiên đường bóng tối thật sự. Bàng ca ở tại nơi sâu nhất trong tòa thành, một ngôi nhà trơ trọi xây sát vách núi, cấm bất cứ kẻ nào bén mảng trong vòng 300 m cho dù là thường phi, nếu như không được cho phép thì bất kể ra sao đều bị giết chết không tha. Hôm nay, thường phi không có chuyện cần phải gặp bàng ca, hắn lẳng lặng đứng ở đường dưới tuyến vô hình nhìn ra ngôi nhà màu đen. Không khí ngập tràn mùi nước biển, toàn bộ tòa thành đều bị mùi vị này bao quanh, nhưng chỉ có không khí tại nơi ở của bàng ca mới có thể cho hắn cảm giác khác biệt không khí pha lẫn mùi hương đặc biệt trên người bàng ca. Có lẽ đó chỉ là ảo giác, đã rất lâu hắn không có cơ hội chạm vào bàng ca. Từ lúc 10 tuổi tuy rằng hắn vẫn còn đặc quyền được ra vào phòng bàng ca nhưng lại không thể đến gần y, thậm chí đã rất lâu rồi hắn chưa nhìn thấy mặt của bàng ca. Ký ức sau cùng là lúc bảng ca ngồi sồm trước mặt hắn, ngón tay lứt qua mặt hắn, trên mặt mang theo nụ cười ấm áp, từ hôm nay trở đi cậu đã trưởng thành. Thường phi xoay người, xài bước đi đến tụ điểm của đội săn bắn, trong vòng 3 ngày, một người đàn bà đến thư tự do thành, thời gian rất gấp. Chấm chấm, rèm cửa sổ màu đen bị kéo lên một góc thẳng đến khi thân ảnh thường phi biến mất nơi cuối đường mới nhẹ nhàng buông xuống. Chúng ta tiếp tục đề tài trước đó chứ, phía sau có một giọng nói cất lên. Bảng ca xoay người, hình ảnh ba chiều của một người mặc đồng phục trắng đang nhìn y, y ngồi xuống ghế tôi muốn thuốc phải nhận được sau ngày của ngoan. Không thành vấn đề, người nọ gật đầu, nhưng chúng tôi vẫn còn cần người, tới đây sẽ có bước đột phá, đợt người lần trước cậu đưa tới không đủ. Mỗi tháng tổng cộng có bao nhiêu người lên đảo. Bảng ca ngửa đầu, chiếc mặt nạ màu vàng trên mặt lóe lên tia sáng tinh tế, người ở chỗ của tôi nếu hợp với yêu cầu thì tôi sẽ không tiếc đưa đến tự mình đến tự do thành săn đi. Bảng ca chúng ta đã có giao ước hơn nữa tự do thành có thế lực phản đối, chúng tôi không thể ra mặt người nọ nhíu mày, không phải bên cậu mới bắt được hai phạm nhân mới sao. Việc này mà mấy người cũng biết, bảng ca nâng tay, ngón tay nhẹ gõ lên mặt nạ phát ra tiếng kim loại vui tay, một chảy mất còn người còn lại không thể giao cho mấy người. Tại sao, dáng dấp cũng không tệ, người của tôi đã rất lâu không đụng qua ai tôi phải giữ lại. Người của cậu chọn cho chúng tôi một người cái người thường Người nò kéo cổ áo tự hồ hơi khó chịu. Bàng ca không đợi người nọ nó nói hết câu thì đã cắt ngang, không tướng quân, không được. Bàng ca cậu muốn phá hủy giao ước của chúng ta sao? Thế nào? Bàng ca đứng lên, dưới mặt nạ truyền đến tiếng cười, y rang hai cánh tay, trường bào phấp phới trong cơn gió biển lạnh giá thổi vào từ cửa sổ, giết tôi. Người nọ nhìn y chằm chằm một hồi, xoay người bỏ đi, mấy giây sau toàn bộ hình ảnh ba chiều biến mất. Chấm. Xa tà cảm thấy mình căn bản chưa ngủ được bao nhiêu thì đã tỉnh giấc, lịch trình làm việc và nghỉ ngơi nghiêm ngặt đã khiến đồng hồ sinh học của cậu khởi động vào đúng 6 giờ sáng. Có điều lúc cậu mở mắt ra thì bốn phía vẫn tối om, hoàn toàn không có một tia sáng, thiết bị chiếu sáng không biết đã tắt từ lúc nào. Bóng tối thăm thẳm khiến cậu thấy khẩn trương, cậu dơ tay của quảng xung quanh nhưng không đụng tới thứ gì cậu thử gọi một tiếng, naga. Không ai đáp lại. Sata do dự một hồi rồi ngồi dậy, vết thương ở mông và trên đùi có hơi đau nhưng không nghiêm trọng tác dụng của loại cỏ gây tê naga đưa cho cậu lúc trước vẫn chưa biến mất. Cậu thử di chuyển một đoạn về phía naga ngồi, sau đó đưa tay sờ soảng, không có ai, tay cậu chạm trực tiếp vào đá. Naga, Sata cất cao dọc, lại truyền phương hướng, cậu tìm tòi về chỗ thiết bị chiếu sáng. Qua hơn mấy phút cậu cuối cùng cũng tìm được thiết bị chiếu sáng bên cạnh chỗ mình nằm ngủ, sau khi khởi động luồng ánh sáng vàng khiến cậu thờ phào nhẹ nhõm. Mọi thứ trong sơn động nhỏ vẫn không có gì thay đổi, nhưng Naga không có ở đây. Sata đứng lên cầm thiết bị chiếu sáng đi ra cửa động. Bên ngoài cửa động là lối đi hẹp dài, cậu chậm rãi đi ra ngoài, đi tới cái động lớn hơn một chút mà cậu nhìn thấy ngày hôm qua. Không có ai, cậu tiếp tục dễ trái đi tới phía ngoài cậu nhớ kỹ khi Naga mang cậu đi vào thì xe máy đậu ở bên ngoài, nhưng nơi này bây giờ không có gì cả. Nối tiếp trình khẳng lãng lẽ bỏ đi, bây giờ Naga cũng âm thầm rời đi. Loại cảm giác này rất khó chịu, cậu cầm đèn đứng ngây tại chỗ, không biết phải làm gì. Cậu không dám tùy tiện rời khỏi đây, hiện tại mà nói, nơi này rất an toàn, hơn nữa Naga còn nói phải dẫn cậu đến tự do thành, vậy thì ở đây chờ hắn là được rồi, nếu như hắn vẫn không trở lại thì đến lúc đói không chịu nổi thì hẳn nghĩ biện pháp khác. Xa ta quay lại cái động cậu ngủ, cẩn thận kiểm tra một lần, ngoại trừ không thấy bình nước ngày hôm qua cậu uống thì tất cả mọi thứ vẫn ở chỗ cũ, không có bất kỳ thay đổi nào. Cậu rất tự tin với năng lực quan sát và trí nhớ của mình Ngay cả vị trí vách động có vết dao hay vết súng hay không cậu đều có thể phát hiện Cậu nằm lại trên tấm chăn tay làm gối Mắt nhìn chằm chằm lên đỉnh động Hiện tại cậu không muốn suy nghĩ gì cả Mặc dù chuyện cậu muốn suy nghĩ có rất nhiều Không bao lâu xa tả nghe thấy tiếng xe máy Cậu nhòm người dậy tắt đèn chiếu sáng Tiếng xe máy dừng ở trước cử động Hẳn là Naga đã trở về Nhưng xuất phát từ cẩn thận xa tả không lên tiếng Tiếng bước chân không nhanh không chậm tiến vào, sau đó cậu nghe được giọng nói của Naga đứng lên, xuất phát. Sata mở đèn chiếu sáng, nhìn thấy Naga đang đứng trước mặt cậu, trên tay cầm bình nước ngày hôm qua, bên trong chứa đầy nước còn có một lọ chất sinh dưỡng cô đặc trong mỗi túi được phân phát cho phạm nhân đều có thứ này. Cảm ơn, Sata cầm lấy, nhưng bình uống một hơi, anh còn có chất sinh dưỡng nữa hả? Ừ, Naga lên tiếng, hắn mở một cái dương lấy ra mấy bộ quần áo và một đôi giày ném tới phía sau tấm chăn, đồ phân phát cho phạm nhân lên đảo, giết người thì có. Sa tả đang uống nước, khi nghe được câu nói hời hợt đó thì cậu liền bị sặc, lập tức ho khủ khủ chừng mắt nhìn dung dịch dinh dưỡng cầm trong tay, quả thật khó có thể tin được, anh giết người bởi vì muốn lấy chất dinh dưỡng. Cậu nghĩ sao, khóe miệng Naga kéo lên một nụ cười mỉm, nhưng nhanh chóng thu lại, nhanh mặc vào. Xa tả nhìn chằm chằm naga một hồi, cầm lấy quần áo mặc vào, đây không phải chất liệu gì đặc biệt áo được may từ lông, rất dày, quần và áo khoác đều làm từ da cơ bản cùng một loại với quần áo naga đang mặc. Nhìn cậu mặc xong quần áo, naga xoay người đi ra. Xa tả đuổi theo trong lòng còn đang sôi trào, đến tột cùng người này đang làm gì? Làm sao có thể giết người rồi còn nói chuyện ung dung như vậy? Ngồi lên xe máy của Naga, Sa Sata vẫn không nhịn được hỏi một câu, anh thực sự giết người để lấy dung dịch dinh dưỡng sao? Naga khởi động xe nhưng không chạy, hắn im lặng một lát rồi mới chậm rãi quay đầu đối mặt với Sata, không phải tắt đèn đi. Sata tắt đèn chiếu sáng, cậu không biết Naga nói thật hay giả, nhưng dưới tình huống này, bất luận là thật hay giả cậu ít nhất cũng có thể tìm được sự an tâm. Lúc này, Sata không đợi Naga yêu cầu thì cậu đã tự mình nhắm mắt lại, cậu không thể đoán được người này, cũng không muốn có liên quan gì tới hắn, ví dụ như thấy được lối ra con đường bí mật của hắn, hiện tại cậu chỉ cần một chỗ có thể dừng chân, một chỗ có thể nương mình trên hòn đảo này. Mặc dù cậu nhắm hai mắt, nhưng khi xe máy chạy trong đường hầm, cậu vẫn cảm thấy rõ rệt gió đột nhiên nổi lên, đôi mắt cảm nhận được phía trước có ánh sáng, có thể cảm thấy đường bắt đầu sốc này, tự hồ có chút lây lội, xe máy không chạy theo đường thẳng, hình như đang chọn đường chạy Đi được một hồi, cậu mới mở miệng hỏi tôi có thể mở mắt được chưa? Ừ, lúc mở mắt xa thả nhìn thấy một khu rừng thưa thớt so sánh với rừng cây cậu từng đi qua thì thực vật ở nơi này không thể gọi là cây cối, bất luận là thân cây hay cành cây, tất cả đều rất nhỏ, chúng trông như một bụi cây cao lớn, còn có những mảng lớn thứ gì đó tựa như dây leo mang theo sắc tím giữa sắc xanh biếc bò đầy dưới đất. Điều khiến Sata ngạc nhiên là toàn bộ khu rừng đều ngập trong nước Cậu có thể nhìn thấy những sợi dây leo trải dài dưới mặt nước Xung quanh bọn họ đều là nước cho dù Naga rẽ qua nơi nào thì nơi đó cũng có nước Sata chưa từng nhìn thấy tình cảnh như vậy nên có hơi căng thẳng Nếu là nước sâu thì xe Naga không thể nào chạy trên mặt nước Nhưng nếu là nước nông thì hắn không cần thiết phải đổi hướng xe chạy như vậy Nói cách khác Naga đang lựa chọn những vùng nước nông có thể đi qua Hắn làm bằng cách nào? Đây là chỗ nào? Sa tả theo bản năng nắm chặt áo Naga Đầm lầy, đầm lầy Sa tả nhanh chóng nhớ lại ấn tượng về đầm lầy Đầm lầy này lẽ nào không giống như trong tưởng tượng của cậu Naga không trả lời trầm mặc lái xe Đối với việc vượt qua địa phương chưa từng có người sinh sống Hắn không cần phân biệt dưới mặt nước chỗ nào có bùn mà xe có thể chạy lên Tựa như những đường rãnh động lại sau khi nham thạch nóng chảy Đối với những thứ vẫn không thay đổi sau mấy chục năm Hắn đã rõ như lòng bàn tay Kể từ lúc bị những người đó rồn ép vào cái nơi được gọi là đầm lầy tử vong qua hơn 10 năm sống không bằng chết nơi đây đã trở thành chỗ nương thân tốt nhất của hắn. Vùng nước này bị những bụi cây cao to và dây leo chiếm đóng, diện tích đầm lầy không nhỏ cộng thêm việc naga không đi theo đường thẳng, đoán chừng bọn họ mất khoảng 1 giờ mới có thể chạy đến được nơi có đá vụn khô giáo. Phía trước là một khe núi nhỏ. Đường vẫn khó đi như cũ, hai bên là hai ngọn núi đá đen nhỏ, không cao chúng chơ trọi không có gì, mặc dù núi không cao nhưng vẫn dễ dàng che khuất tầm nhìn của Sa Sata, vì thế lúc Naga chạy khỏi khe núi, khi một dài đất lớn bằng phẳng pha lẫn cát vàng và đá đen vụn tựa như đồng bằng hiện ra trước mắt Sata thì cậu bị kinh hãi rồi. Đảo Liệp Lang lớn hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của cậu trung tâm hòn đảo này rõ ràng không phải là ngọn núi lửa, ngọn núi lửa hẳn nằm gần bờ biển phía đông, với vùng đất mênh mông trước mắt thì hoàn toàn không còn nhìn ra đây chỉ là một hòn đảo nhỏ như trong hình dung nữa rồi. Trên mặt đất có rất nhiều đá đen thể tích không lớn nhưng lờm trờm sắc bén, những khe đá trồng chất không biết đã bị gió thổi mòn bao nhiêu năm, chỉ có những thứ nhìn như khát mịn ngoài bờ biển còn có thể chứng minh nơi đây vẫn là đảo Liệp Lang. Xa tả nhìn cảnh tượng trước mắt qua rất lâu không thốt lên lời thẳng đến đi Naga xuống xe kiểm tra lốp xe thì cậu mới khôi phục tinh thần, mặt đất như vậy sẽ cắt vỡ lốp xe đúng không? Một chiều có thể Naga đá vào bánh xe, sau đó nhảy lên xe, phải đổi bánh khác mới quay về được. Khi xe chạy trên đất đá, Sata lắc lư điên cuồng gần như rơi xuống xe cậu cuốn cuồng bắt lấy tay Naga ngồi cho thật vững, không dám buông tay lần nữa. teo Naga nói rất ngắn gọn giật giật cánh tay tà nắm chặt cánh tay naga như vậy hẳn là ảnh hưởng đến việc kiểm soát phương hướng của hắn, vì thế cậu đổi lại ôm eo. Loại lắc lư đến đầu óc choáng váng, nảy lên nảy xuống khiến Sata cảm thấy cổ của mình sắp bị gãy rời, vài lần cậu thiếu chút nữa khắn trúng đầu lưỡi thậm chí có chút buồn nôn. Cái đồng bằng đá này tựa như không có điểm kết thúc, không biết còn phải đi bao lâu nữa. Sata bị lăn qua lăn lại khoảng chừng nửa giờ cậu rốt cuộc chịu không nổi nữa. Bèn tựa chán vào lưng Naga còn bao lâu mới đến vậy, sốc đến khó chịu muốn nôn quá. Naga không nói chuyện, hắn chạy nhanh về phía trước thêm 20 phút, sau đó dừng xe, nói một câu, đến rồi. Xa tà thở vào nhẹ nhõm, ngẩn đầu mở mắt nhưng lập tức ngây ngẩn cả người, nơi này so với lúc trước không có gì khác nhau, vẫn là đá đen và cắt vàng, cậu chừng mắt nhìn Naga, đến đâu rồi. Tự do thành, Naga ngồi trên xe chỉ chỉ về phía trước. Sa tà nhìn theo hướng ngón tay của hắn, ở chỗ rất xa, xa đến mức nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thấy được gì Chỗ đó có một bóng đen trông như một khu nhà thấp bé trải dài So với tòa thành của bàng ca thì những cái bóng này hết sức nhỏ bé, cậu ngẩn người, đây là tự do thành chương 12, cái tên tự do thành nghe tràn ngập hy vọng Sau khi trải qua nhiều lần tuyệt vọng, sa tà cực kỳ chờ mong vào nơi này Tự do, cậu chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày bản thân lại mong ngóng cái từ này đến vậy Nhưng khi cậu nhìn thấy cái nơi phía xa kia trông như thành phố tan hoang thấp bé ở khu bình dân nằm ngoài giới tuyên AS thì trong lòng xuất hiện cảm giác không thể hình dung, nơi đó nhìn qua không mang tới cảm giác tự do, cũng không giống một thành phố thật sự. Cậu chỉ có thể an ủi mình là do khoảng cách quá xa nên không nhìn rõ, không thể chỉ dựa vào một cái bóng đen để phán đoán được. Sao không đi đến đó? Xa tả phát hiện Naga không có ý định đi tiếp, hắn chỉ ngồi trên xe, lặng lặng nhìn mảnh đất mênh mông Chờ thủ về. Naga trả lời, thủ vệ của tự do thành đang ở một địa phương ngầm gần bọn họ. Nếu tùy Thiện đi tới phía trước thì những thủ vệ kia sẽ coi bọn họ là người của bàng ca rồi bắt đầu tập kích. Ngay bên dưới mặt đất đá này là công sự ngầm, nơi ẩn úp khi chiến đấu của tự do thành, họ phải hao tổn rất nhiều nhân lực và mất rất lâu mới hoàn thành. Tất cả thiết bị quan trọng đều đặt dưới mặt đất, khu vực ngầm gần kề tự do thành đều được bố trí trạm canh gác để đảm bảo rằng khi gặp phải tấn công có thể báo động sớm nhất. Naga coi thường hành động này, so với sự kiêu ngạo và cuồng vọng của bàng ca thì sự cẩn trọng của tự do thành khiến hắn hít thở không thông, mặc dù bọn họ tốn rất nhiều tâm tư để bảo vệ người dân ở đây nhưng Naga thấy rằng đây không phải là tự do. Tự do là cái gì? Hít thở, hành động, suy nghĩ, mọi thứ đều không phải chịu bất kỳ hạn chế nào bởi bất kỳ điều nào hay bất kỳ kẻ nào, đây mới thật sự là tự do. Tự do trong tự do thành, hắn chẳng cần chỉ có những đồng loại với kẻ ngu ngốc đến từ A.S. ngồi phía sau mới bằng lòng với cái gọi là tự do này. Sata ngồi ngây ra trên xe, Naga bất động, cậu cũng không nhúc nhích, cậu nắm lấy quần áo Naga rồi cùng hắn lặng lặng chờ đợi. May mắn là đợi cũng không bao lâu, Sata không biết mình có bị hoa mắt hay không, cậu cảm thấy phiến nham thạch phía trước đang nhúc nhích, cậu rủi mắt, phát hiện không phải là ảo giác, vài chỗ có nham thạch trên mặt đất đều đang nhúc nhích mấy giây sau, vài cái đầu nhô lên khỏi mặt đất. Naga, có người hỏi một câu. Ừ, Naga rất ít khi đến tự do thành, có rất nhiều thủ vệ chỉ nghe nói qua chứ chưa từng nhìn thấy hắn. Phía sau là ai, người mục sư muốn, vài cái đầu quay trở về mặt đất chỗ đá nhúc nhích lúc trước lại trở về hình dạng ban đầu. Naga khởi động xe chạy về hướng tự do thành, xa thà nhìn chằm chằm vào mặt đất cậu muốn tìm những địa đạo vừa nãy hoặc dấu vết của chúng nó nhưng không thành công, mặt đất nhìn rất đồng nhất cậu tự nhủ nói một câu, không đè lên đầu bọn họ chứ. Ăn nhiều thực phẩm tổng hợp ở AS nên trí thông minh bị ảnh hưởng sao? Giọng nói bình tĩnh của Naga cất lên. Đây là câu nói dài nhất của Naga mà Sa tả nghe được từ trước đến nay, vì thế cậu suýt nữa không phản ứng lại, hóa ra người này có thể nói một câu dài như vậy, cậu mỉm cười nói, tôi tưởng là người ăn bánh khoai sò cất giữ trong 3 năm sẽ bị ảnh hưởng ngôn ngữ chứ. Naga không lên tiếng, Sa Sata nghiêng mặt nhìn thấy khóe miệng Naga nhét lên kéo thành nụ cười. Cuối cùng tự do thành cũng hiện rõ trước mắt xa tả thay vì nói là một tòa thành, không bằng nói rằng là một thị trấn quy mô lớn thì thích hợp hơn, không có tường thành, không có kiến trúc cao tầng, tất cả đều là những ngôi nhà thấp bé cao tối đa 2 tầng. Chỗ này rất khác biệt so với tòa thành ngục giam của bàng ca, nhà ở không hoàn toàn xây dựng từ đá nham thạch đen, mà còn có nhà gỗ, những căn nhà xây dựng bằng gỗ to trông cũng khá chắc chắn. Sa tả vẫn có chút khó hiểu vì sao tự do thành lại được xây dựng trên nền nham thạch không được che chắn như thế này, khi đến gần tự do thành thì cậu mới phát hiện nơi này là phần cuối của đồng bằng, một mặt của tự do thành là vách núi sâu không thấy đáy tạo cho người khác cảm giác nó gần như kéo sâu tận lòng đất. Tự do thành dựa vào vách núi này cũng tựa như tòa thành của bàng ca, không cần lo lắng an toàn phía sau lưng. Tuy nói Sa Tà có hơi thất vọng về tự do thành, nhưng nơi này tạo cảm giác tốt hơn nhiều so với tòa thành của bàng ca cầu có thể nhìn thấy con người cầm vũ khí đi đi lại lại tựa như đang tuần tra, có thể nghe thấy tiếng cười, thậm chí cậu còn nhìn thấy được căn phòng nhỏ tựa tựa như cửa hàng, bên trong bầy rất nhiều thực phẩm, quần áo và đồ dùng hàng ngày. Nếu như không suy nghĩ đây là liệp lang đảo, Sa Tà sẽ nghĩ rằng tự do thành trông rất giống một thôn trang nhỏ hẻo lánh ở thế kỳ công nguyên mà cậu từng nhìn thấy trong kho dữ liệu. Xe naga xuôi theo những căn nhà rồi chạy thẳng đến đầu cùng, cũng chính là vách núi kia, hắn dừng xe phía trước căn nhà đá nhỏ 2 tầng. Đến rồi, naga xuống xe, sa tả xuống xe cậu cảm thấy mông bắt đầu hơi đau, hẳn là cây cỏ gây tê dần dần mất tác dụng cậu phải mất rất nhiều sức mới có thể nhấc chân bước xuống xe, vết thương trên đùi cũng ẩn ẩn đau. Naga, cậu vị xe, loại cỏ kia còn không? Tôi lại bắt đầu đau rồi. Naga nhìn cậu không thể ăn. Vì sao? Câu nói này khiến cho sa tả lập tức cảm thấy đau đớn tăng lên. Sẽ chết, không ăn thì có thể đau chết. Sa tả không nói nữa, cậu thấy cánh cửa căn nhà nhỏ mở ra, có một người con gái bước ra. Sa tả có hơi sững sờ khi nhìn thấy cô gái, nếu như tính luôn nguyên trụ dân nữ kia thì đây là người nữ giới thứ hai cậu nhìn thấy từ khi lên đảo, hơn nữa còn rất đẹp. Cũng chính vào lúc này cậu mới chú ý tới đảo Liệp Lang gần như không có nữ giới. Khi tiến vào tòa thành của bàng ca trong số những người điên cuồng la hét không hề có nữ giới tự do thành cũng toàn là nam giới Xin chào cô gái mỉm cười chia tay về phía cậu tôi là Lilika, mục sư đang đợi cậu Sa tả có hơi khó hiểu cậu vẫn không rõ vì sao mục sư phải nhờ Naga đi cứu cậu Bây giờ lại còn đang chờ cậu nhưng cậu vẫn đưa tay cầm lấy tay Lilika, Sa tả Tôi dẫn cậu ấy đi gặp mục sư, Lilika nhìn Naga, trước tiên cho cậu ta thuốc bị thương Naga chỉ vào Sata, sau đó xảy bước đi, xem chừng là dự định rời khỏi. Sata có hơi lo lắng, cậu nhanh chóng giữ lấy đầu xe của Naga anh đi đâu đó. Cậu không quen thuộc tự do thành, cậu không biết vì sao người nơi này muốn cứu cậu, cũng không biết mục sư chờ cậu vì mục đích gì, cậu chỉ có thể níu lấy Naga không buông, từ khi gặp nhau đến giờ người này không hề gây thương tồn cho cậu hơn nữa hắn tựa hồ còn rất mạnh mẽ. Đi dạo. Naga nâng cầm, nụ cười dĩu cực tựa như ký hiệu của hắn lần nữa xuất hiện. Tôi không tin tưởng những người này. Xa tà không để ý đến sự cười nhạo của hắn, cũng không đoái hoài đến Lilika đang đứng bên cạnh cậu nói thẳng. Yên tâm đi, chúng tôi sẽ không làm hại cậu tự do thành là nơi che chở cho tất cả lưu dân trên đảo. Lilika mỉm cười, giọng nói rất nhẹ nhàng, mục sư là cha nuôi của Naga. Cha nuôi tả kinh ngạc nhìn Naga, người như vậy lại có cha nuôi, mặc dù sa tả chưa từng nghĩ tới bối cảnh của Naga nhưng trên cơ bản cậu không xếp người này vào những người bình thường, cậu càng không nghĩ tới người này lại có mối quan hệ xã hội cha nuôi này. Naga không lên tiếng nhưng vô cùng khinh thường khẽ cười lạnh một tiếng, xoay mặt đi nơi khác nhưng cũng không phản bác. Đây coi như thầm chấp nhận sa tả đi theo Lilika vào nhà, ngoài cửa Naga khởi động xe máy âm thanh dần dần đi xa. Trong phòng bầy biển rất đơn giản, bàn và ghế đều làm từ gỗ, còn có vài ngăn tủ kim loại. Lilika chỉ vào ghế, vừa mở cửa tủ lấy ra một hộp thuốc, ngồi đi cậu bị thương ở đâu. Tôi bôi thuốc cho cậu trước, ở trên đùi tự tôi làm được rồi. Sa tả không ngồi xuống, lúc tác dụng giảm đau biến mất hoàn toàn, vết thương ở mông bắt đầu đau như lửa đốt, đừng nói ngồi xuống, ngay cả đứng cũng rất khó khăn. Được rồi, tôi chờ cậu bên ngoài, thuốc này có thể giảm đau cầm máu, bôi lên vết thương là được. Lilika nhìn cậu mỉm cười, đưa lọ thuốc mỡ cho cậu đi ra ngoài cửa rồi đưa tay đóng cửa lại Thuốc mỡ có màu vàng nhạt nhìn như mỡ đông đặc có mùi giống như có điều người đau đến không chịu nổi Xa tà cũng không đoái hoài tới những thứ khác cậu tránh vào góc phòng bên cạnh thủ cười quần Lấy ra một chút thuốc mỡ rồi xoa lên vết thương của mình Điều khiến cậu vui mừng là loại thuốc mỡ này toạt nhìn không trắng mịn Nhưng khi bôi lên vết thương thì có vẻ hấp thụ rất nhanh Khi cậu sửa sang lại quần áo cho gọn gàng, cơn đau đã giảm đi rất nhiều dưới tác dụng của thuốc. Cậu cảm thấy rất thần kỳ, loại thuốc này nhìn giống đầu thiên nhiên, hiệu quả lại có thể sấp xỉ với dược phẩm ở Ả. Khi ra tả bôi thuốc xong mới chú ý tuy căn nhà này nhìn bên ngoài có 2 tầng, nhưng không hề nhìn thấy cầu thang từ tầng 1 thông lên tầng 2. Sau khi Lilica đi vào cũng không dẫn cậu lên phía trên, mà đẩy một ngăn tủ, phía sau xuất hiện một cánh cửa, bên trong cửa có cầu thang dẫn xuống phía dưới, mục sư đang ở bên dưới. Sa tả nhìn mấy ngăn tủ khác đi theo sau Lilica có phải khi đẩy ngăn tủ kia ra thì sẽ có cầu thang dẫn lên phía trên đúng không? Lối đi này được xây dựng rất công phu, cầu thang bằng phẳng, tường hai bên phẳng lì và được sơn màu trắng nhưng không nhìn ra là vật liệu gì, hơn nữa còn có đèn điện. Mặc dù đèn điện là kiểu dáng bóng đèn tròn cổ xưa phát ra ánh sáng vàng âm u của thế kỳ công nguyên nhưng vẫn làm cho sa tà cảm thấy thoải mái, ngoài cái này thì súng và xe máy là ba thứ cậu thấy vẫn còn mang hơi thở của thời đại văn minh, ít nhất bản thân có thể thoải mái chút ít hòn đảo này cũng không phải cách ly hoàn toàn với thế giới văn minh bên ngoài đồ thang không dài, khoảng cách như một tầng lầu bình thường, khi rẽ qua một góc xa tả nhìn thấy một gian phòng khách sáng sủa, trên tường phòng khách có vài cánh cửa, Lily ca gõ nhẹ lên một cánh cửa, mục sư, người đã tới. Khi sa tả vào trong, đối mặt với người gọi là mục sư mà cậu từng tưởng tượng sẽ mặc trường bào tay chống gậy và vân vân, tuy rằng cậu cảm thấy tưởng tượng như vậy rất thái quá nhưng khi cậu nhìn thấy người ngồi trong phòng thì vẫn là ngẩn người. Cái này cũng quá bình thường. Một người đàn ông trung niên bình thường, trang phục giống như những người cậu đã thấy trước đó, chất liệu từ bông hoặc sợi đay, đều là màu cơ bản, nhìn qua rất cũ kỹ. Người mục sư này không giống như Naga. Sa tả đúng không? Mục sư mỉm cười, đứng lên đưa tay về phía cậu, hoan nghênh đến tự do thành. Xin chào, sa tả bắt tay với ông ta, tay người này rất thô giáp, lòng bàn tay có rất nhiều nốt sần, có điều so với bàn tay thô giáp của người này thì cậu quan tâm chuyện khác hơn, làm sao ngài biết tên của tôi? Mục sư mỉm cười, làm động tác đưa tay mời ngồi, sau đó xoay người cầm lấy bình kim loại rót một ly nước đưa cho cậu, cậu còn nhớ Trình Khản không? Bàn tay cầm ly của Sata chợt run dày, ngài biết Trình Khản sao? Anh ta đang ở đâu? Đừng gấp cậu sẽ được gặp thôi, lần này để Naga mạo hiểm đi cứu cậu cũng là do Trình Khản nhờ cậy. Mục sư vỗ vai cậu ấn cậu ngồi lại vào ghế, sau đó ngồi xuống đối diện với cậu hiện tại cậu rất an toàn, người bàng ca sẽ không tùy tiện đến đây, chỗ này nơi chú ẩn của lưu dân. Lưu dân, đây là lần thứ hai sa tả nghe thấy từ này cậu uống một hớp nước, tại sao Trình Khải phải bỏ chạy vào ban đêm, và tại sao lại muốn tìm người cứu cậu? Ừ, không phải ai lên đảo cũng bị người bàng ca bắt được. Ý của ngài là tôi tương đối xui xẻo. Sa tả mỉm cười, là đủ xui xẻo đi chứ. Lúc xuất phát có 5 người, một chưa lên đảo đã chết, lên đảo chưa được 2 giờ lại chết một người, giữa đường lại mất thêm một người, bây giờ chỉ còn một người trong thành bảng ca sống chết không rõ. Nghĩ như vậy Sata cảm thấy thật ra bản thân cậu có thể coi là vô cùng may mắn ấy chứ. Chúng ta định kỳ cũng ra ngoài tìm kiếm, dẫn theo những người mới lên đảo hoặc những người trốn khỏi chỗ của bàng ca về đây. Mục sư nửa nụ cười, có điều xông vào thành cướp người là lần đầu tiên, nếu như không có naga thì chúng ta không có cách nào cứu cậu ra được. Nụ cười của mục sư rất ôn hòa, nụ cười này khiến cho sa tả nhớ tới cha của mình, trong lòng thoáng khó chịu, không biết cha mẹ hiện tại thế nào, cậu lo rằng cha mẹ nhất định sẽ bị mất ngủ, cậu cúi đầu cảm ơn. Trình khẳng nói cậu có thể đã được huấn luyện đúng chứ? Mục sư quan sát sa tả cậu thanh niên này so với những người khác rõ ràng có khác biệt có thể nhìn ra được cậu ta được giáo dục rất tốt, lớn lên trong hoàn cảnh sung túc nhưng có trải qua huấn luyện hay không thì ông không thể đưa ra nhận định ngay từ ấn tượng đầu tiên. Không có, sa tả phủ định, mặc dù nghe nói người này là cha nuôi của Naga, thái độ đối với cậu cũng tốt, nhưng với những chuyện cậu đã trải qua trên đảo làm cậu không thể đơn giản tin tưởng bất kỳ người nào, số thứ tự của tôi chỉ là cấp B, không có tư cách được huấn luyện. Vậy sao, mục sư thở dài tự hồ có chút thất vọng Nhưng rất nhanh khôi phục lại bộ dáng tươi cười Không sao trước tiên cậu cứ ở lại đây, nghỉ ngơi thật tốt Chuyện khác không cần lo lắng Sa tà đứng lên cậu không đáp lại lời nói của mục sư Hiện tại bất kỳ nơi nào cũng không cho cậu cảm giác an toàn Tôi có thể gặp Trình Khản ở đâu Hai ngày nữa cậu ta trở về là cậu có thể gặp Hiện giờ cậu ta không có mặt trong tự do thành Mục sư vẫn mỉm cười ấm áp trả lời cậu Cảm ơn đã cứu tôi, sa tà không hỏi tiếp chuyện trình khẳng cậu cúi chào mục sư, bất kể không tin tưởng thế nào nhưng chuyện người tự do thành cứu cậu thì cậu không thể phủ nhận, ở điểm này cậu thật sự rất cảm kích, cảm ơn rất nhiều. Những người ở tại đảo Liệp Lang đã lâu hoặc chưa từng rời khỏi nơi này, nếu nhìn thấy hành động như vậy của sa tà thì nhất định vô cùng kinh ngạc, mục sư cũng mỉm cười đứng lên quá khách khí rồi ta sẽ bảo Lily ca dẫn cậu đi nghỉ ngơi. Không cần, sa tà từ chối sắp xếp của mục sư, cậu vẫn chưa lấy lại sức thầm nghĩ muốn yên tĩnh một hồi, tôi muốn đi dạo xung quanh không có vấn đề gì chứ. Chỉ cần không rời khỏi phạm vi kiểm soát của tự do thành thì sẽ an toàn. Cảm ơn, sa tà xoay người đi về phía cửa. Sa tà, khi cậu mở cửa thì mục sư lên tiếng gọi cậu lại, cậu đồng ý gia nhập vào chúng ta chứ. Gia nhập vào các người. Sa tà sừng sốt, không hiểu ý tư của mục sư. Trong tự do thành có một nhánh đội ngũ đối đầu với bàng ca. Không, sa tả không đợi mục sư nói hết đã cắt lời ông ta. Việc này rất không lễ phép nhưng đây là phản ứng đầu tiên của cậu tôi không muốn tham dự vào bất cứ tranh chấp gì thật sự xin lỗi. Tôi chỉ muốn sống thật tốt còn về phần sống thế nào thì tôi muốn tự mình lựa chọn. Sau khi sa tả đóng cửa rời khỏi. Mục sư ngồi lại vào ghế, nụ cười trên mặt vẫn chưa biến mất, ông đưa tay ấn xuống bàn, bức tường sau lưng dần dần xuất hiện một khe hở, gian phòng nhỏ được ngăn ra là chỗ ngủ chỗ nghỉ ngơi bình thường của ông. Tôi đã nói cậu ấy sẽ không đồng ý trình khàn tựa người trên giường, mỉm cười với người đứng bên cạnh đứa trẻ trưởng thành trong bối cảnh này sẽ không có nhiệt huyết chiến đấu hay gì đó đâu. Người đứng bên cạnh Trình Khàn nhìn qua có chút thất vọng, cao mày, tự hồ rất bất mãn với câu trả lời vừa nãy của sa tà, vậy anh còn bảo mục sư cứu người làm gì? Cậu ta sẽ giúp đỡ chúng ta kiệt thu, mục sư đi đến, hiện tại cậu ta vẫn chưa thích ứng, hơn nữa cậu ta không nhất định phải gia nhập vào đội chiến đấu, chúng ta thiếu người, chính là người có tri thức ở A.S. Kiệt thu là đội phó đội chiến đấu của tự do thành, số người trong đội ngũ của cậu không ít, nhưng nếu muốn đối kháng lâu dài với người của bảng ca thì phải liên tục bổ sung đội viên mới. Tuy rằng sa tả không thừa nhận đã từng trải qua huấn luyện nhưng cậu liếc mắt là có thể nhìn ra cậu ta không nói thật. Đội ngũ của tôi cũng rất khan hiếm người có sức chiến đấu. Trước tiên đừng quan tâm những thứ này, Trình Khản đứng lên, đưa tay vân về mái tóc trước chán kiệt thu, ngày cuồng hoan của bảng ca sắp đến. chương 13 Xa tả trở ra ngoài theo con đường cũ, khi về tới phòng thì nhìn thấy Lilika đang đứng chờ cạnh ngăn tủ, sau khi đẩy ngăn tủ trở về vị trị cũ, lúc này cô mới cầm cái túi bố to ở bên cạnh lên, tôi giúp cậu lãnh phần cung cấp của tuần, mỗi tuần chúng ta sẽ lãnh một lần, tôi đã tìm cho cậu vài bộ quần áo phù hợp, cậu thay đi rồi tôi đưa cậu đi dạo xung quanh. Cảm ơn. Xa tả mở cái túi bố rồi nhìn vào trong quần áo thực phẩm, vật dụng hàng ngày và thuốc ngoại trừ không có vũ khí thì tất cả đều giống với những gì chạm cung cấp phân phát cho phạm nhân. Chỉ có điều không phải là thực phẩm tổng hợp quần áo đều là vải bông thông thường. Xa tả thay bộ quần áo vừa người, sau đó nhét bộ quần áo của Naga vào trong túi cậu nghĩ sau khi giặt sạch mới trả lại cho hắn tả đi ra khỏi phòng nhưng không thấy bóng dáng của Lilika cậu đứng tại chỗ nhìn đông nhìn tây hết nửa ngày thì mới phát hiện cô đang nằm trên mái nhà đối diện ngây người nhìn bầu trời u ám. Nghe được tiếng đóng cửa, Lilika nhảy xuống, động tác rất nhanh nhẹn, dứt khoát và linh hoạt. Cậu thay xong rồi, đi thôi. Lilika vỗ vỗ cát trên tay. Ừ, sao lại chạy lên mái nhà rồi? tả cười cười tuổi của Lilika có vẻ không lớn lắm, nhưng cô không giống với những cô gái ở A.S. Phơi nắng thôi. Lilika nửa nụ cười, từ phơi nắng này nói ra phòng trừng sẽ khiến tất cả mọi người chê cười, thế giới này đâu còn đủ ánh nắng để sưởi ấm con người. Xa tả không nói gì, chậm rãi đi sóng vai với Lilika trên con đường đất không rộng rãi. Lily Lilika nói rất nhiều, liên tục giới thiệu với cậu đâu là nhà ở của người dân, đâu là nơi có thể lấy đồ phân phối, đâu là nơi mọi người tụ họp, cô chỉ vào một mảnh đất trống, nơi đó là quảng trường của chúng tôi, khi có chuyện gì vui thì mọi người sẽ tập trung ở đây để ăn mừng. Chuyện vui, xa tả nhìn quảng trường đơn sơ, ở nơi như vậy, hoàn cảnh sinh hoạt như vậy, điều kiện sống như vậy còn có chuyện gì có thể vui vẻ cần đến chúc mừng chứ. Ừ tỉ như có trẻ con ra đời, sản lượng lương thực gia tăng, còn có rất nhiều chuyện khác nữa. Lily càng nghiêm túc giải thích hiện tại, cậu có thể không hiểu được niềm vui này, ở đây thua kém rất nhiều so với AS, có điều sau này cậu sẽ hiểu được, ở nơi này, trên cơ sở của việc sống còn, sẽ có rất nhiều thứ có giá trị hạnh phúc. Nhắc tới trẻ con, xa ta có chút khó hiểu, lúc cậu lên đảo, nhìn thấy nữ giới ít lại càng ít, có thể gần như không đáng kể, với tỷ lệ như vậy thì trẻ con từ đâu tới? Nhưng bất luận là trong thành bảo của bàng ca hoặc là ở đây cũng có không ít người, cậu không nhịn được nói ra tôi không thấy nữ giới. Tôi không phải là nữ giới sao? Lily nở nụ cười, nhưng ngay sau đó đôi mắt trở nên ảm đạm, trên đảo có rất ít phụ nữ, ở chỗ bàng ca hay là tự do thành, phụ nữ đều là tài nguyên khan hiếm, có điều chỗ của bàng ca hẳn phụ nữ cũng chỉ là công cụ sinh đẻ mà thôi, tựa như động vật vậy, không ngừng và sinh sản. Sa tả nói không nên lời, đây là cái thế giới vạn vẹo đến mức nào. Lilika dẫn cậu đi một vòng lớn quanh tự do thành, diện tích của nơi đây nhìn qua không lớn nhưng lại mất khá nhiều thời gian để đi hết, khi trở lại gần quảng trường, Lilika ngẩm đầu nhìn bầu trời, giữa trưa rồi tôi dẫn cậu đi nghỉ ngơi. Tôi còn muốn đi tiếp, Xa tả lắc đầu, Naga còn ở đây không? Hẳn là ở bên kia vách núi, Lilika chỉ vào con đường nhỏ phía sau vách núi thông đến tự do thành, cậu đi thẳng là có thể nhìn thấy tôi không dẫn cậu đi được, Naga không muốn nhìn thấy chúng tôi. Xa thả thuận theo con đường đi đến vách núi, cậu muốn tìm Naga không vì chuyện gì khác chỉ là cậu vẫn chưa chính thức nói cảm ơn đến Naga mà thôi. Xong khi cậu đến bên cạnh vách núi thì không nhìn thấy người, gió thổi vụ vụ bên dưới thung lũng, cậu rụt cổ một cách đứng nhìn khắp nơi nhưng không thu hoạch được gì, cậu có chút thất vọng chuẩn bị xoay người rời đi. Tìm tôi sao, giọng nói Naga truyền đến từ phía sau, nghe có chút bay bổng, cảm giác khoảng cách không gần. Xa thả xoay người nhưng không nhìn thấy ai, cậu do dự đi đến gần vách núi, Naga. Ở dưới, lúc này cậu mới nghe rõ giọng Naga truyền tới từ thung lũng bên dưới, cậu thử đi về phía trước hai bước, bởi vì vách núi dựng đứng 90 độ, nếu cậu không đứng sát mép vực thì sẽ không nhìn thấy tình huống bên dưới. Nhưng còn chưa đi đến mép vực đá đen dưới chân hơi long ra, cậu dừng lại, anh có thể đi lên không? Cậu nhảy xuống đi, Naga qua loa nói, tựa như nói cậu cứ đi tới đây vậy. Cái gì? Sa tả hoài nghi mình nghe lầm cậu ngồi sồm bên vách núi coi như anh không lên được vậy tôi muốn nói với anh một tiếng cảm ơn anh đã cứu tôi không có anh thì tôi có thể đã bỏ mạng ở đó rồi còn nữa đức lạp khố của anh tôi rất xin lỗi. Phạm nhân bị lưu đẩy đến đảo liệp lang chủ yếu là người bình dân ở AS cấp bậc của bọn họ quyết định bọn họ không được học tập người sinh ra tại đảo liệp lang lại càng không thể vì vậy đối với lời nói của sa tả naga trầm mặt rất lâu hắn không biết nên nói cái gì. Sa tả không đợi được câu trả lời của hắn, cậu không thể làm gì khác là đứng lên, lùi về sau vài bước, anh ở đây bao lâu rồi. Không biết, nếu như tôi không ở lại tự do thành tôi còn có thể đi nơi nào. Chỗ bảng ca chỗ lạc bố, đều có thể. Giọng nói nhàn nhã của Naga truyền đến từ trong gió rét mang theo ý tứ đùa giỡn rõ ràng. Sa tả đã quen với giọng điệu nói chuyện của hắn nên không quá để ý, lại còn rất nghiêm túc hỏi lại, lạc bố. Lạc bố là cái gì? Không phải thiếu chút nữa cậu đã với lạc bố sao. Xa tà lập tức nhớ lại cảnh tượng dưới đáy cốc cảm giác nguyên trụ dân vuốt ve người cậu khiến cậu buồn nôn. Đối với chiêu chọc của naga, cậu có chút thức giận, cậu dơ chân đá lên những cục đá rời rạc bên vách núi, chúng nó lập tức rơi xuống dưới âm thanh va chạm vang vọng dưới đáy vực sâu thẳm Thời gian đá vụn lăn đến đáy vực không ngắn, cái vách đá này thật sự rất sâu. Lúc âm thanh va chạm biến mất ngoại trừ tiếng gió thổi bốn bề thì không còn âm thanh nào khác Sata đột nhiên có chút bất an, không đập trúng Naga chứ. Naga, Sa Sata gọi một tiếng. Bên vách đá đột nhiên có một bàn tay dơ lên bám vào tảng đá gần đó, tiếp đó cậu nhìn thấy Naga nhảy lên từ bên dưới, trên mũ và người đều là khát mịn và đá vụn trắng xám Sata nhanh chóng lui về sau hai bước, cậu chỉ thùy thiện đá một chút lại không ngờ Naga ở ngay bên dưới cậu, cậu nghĩ Naga có thể sẽ thức giận, xin lỗi, tôi tôi cảm thấy hơi khó chịu khi bị đùa giỡn như vậy. Naga không lên tiếng, hắn phủi sạch đá vụn trên mũ và trên vai, nhưng những vết trắng trên áo khoác đen của hắn vẫn còn rất rõ. Không muốn ở lại đây, khi Sata bất đắc dĩ xoay người rời đi, Naga lên tiếng hỏi cậu. Ừ, mục sư nói trình khẳng nhờ ông ấy cứu tôi, tại sao lại làm như vậy, phòng chừng có nguyên nhân không muốn nói cho tôi biết. Sa tả nhìn gương mặt Naga ẩn phía sau mũ, nhưng hiện tại, ngay cả lý do vì sao tôi giết người tôi còn chưa biết rõ, tôi không muốn tiếp tục bị cuốn vào bất cứ chuyện gì nữa. Sa tả dừng một chút, Naga không có chút biểu lộ nào là đang lắng nghe, cậu tiếp tục nói, nhưng ý của anh là không có nơi nào tôi có thể đi đúng không, ngoại trường nguyên trụ dân, nơi có thể sinh sống chỉ có chỗ bảng ca và tự do thành. Đúng vậy, cảm ơn, sa tả khẽ thở dài kéo lại cổ áo, xoay người chậm rãi đi về đường cũ, vậy tôi chỉ có thể ở lại nơi này. Mục sư là người tốt, Naga đứng sau lưng nói một câu. Mục sư là người tốt, sa tả sẵn lòng tin tưởng lời nói này, nhưng bây giờ cậu vẫn chưa hoàn toàn có thể tiếp thu sinh hoạt ở tự do thành tiền để cho tự do là chiến đấu và giết chóc. Việc này đối với cậu mà nói, trong lòng cậu tạm thời có một cái rãnh không dễ dàng vượt qua. Trước mắt cậu chỉ muốn có một cuộc sống yên bình, cho dù chỉ trong thời gian rất ngắn, cậu cần điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Có lẽ Sa Sata dừng bước cậu biết suy nghĩ này của mình có chút quá mức nhưng cậu vẫn quay đầu nhìn Naga, tôi có thể đi theo anh không? Naga tự hồ có chút giật mình, hắn nâng cầm, một lát sau mới trả lời, không thể. Vì sao? Kỳ thật Sata có thể đoán được đáp án của Naga. Cậu là gánh nặng. Naga nói toạc ra, đơn giản, nhanh chóng đâm mạnh vào sa tả thân thể cậu có hơi lung lay, cậu không nói gì nữa quay đầu bước nhanh về. Gánh nặng, đây là miêu tả cực kỳ chính xác, xa tả đột nhiên cảm thấy những suy nghĩ trước đây của mình rất trẻ con, cậu không muốn ở lại tự do thành, không muốn bị thu nhận mà không có mục đích rõ ràng, không muốn bị cuốn vào cuộc chiến sinh tồn đáng sợ. Thế nhưng, cậu có năng lực gì để sống sót trên hòn đảo nếu muốn thoát khỏi những thứ này? Tất cả tự tin được xây dựng dưới môi trường trường thành thuận lợi ở AS đã bị hai chữ kia của Naga đập tan. Cũng vào lúc này cậu mới có thể hiểu được những gì cha mẹ đã nói với cậu. Đối mặt với hiện thực không thể thay đổi cậu phải học được sự cân bằng và tiếp nhận trong thời gian ngắn nhất, sau đó cố gắng sống tốt hơn trong phạm vi năng lực của mình. Cậu vẫn cho là mình có thể làm được nhưng không nghĩ rằng cậu thật sự vẫn chưa làm được gì. Trên đường trở về quảng trường, Sata thỉnh thoảng có thể gặp được những người đi đường. Mỗi người đều thân thiện mỉm cười với cậu, bình thường nơi này sẽ có người mới đến, vì thế không ai có hiếu kỳ nhiều lắm đối với sa tả. Sa tả đi nửa ngày mới về tới căn nhà của mục sư, khi về đến nơi liền nhìn thấy Lilika đang nằm phơi nắng trên mái nhà đối diện. Cậu về rồi, Lilika ngồi dậy từ trên mái nhà nhìn cậu muốn nghỉ ngơi chưa? Tôi dẫn cậu đến chỗ của cậu. Được, sa tả gật đầu. Lilika nhảy xuống, chỉ vào một loạt khăn phòng nhỏ cách đó không xa tất cả mọi người đều ở bên đó, đội chiến đấu và nam giới, phụ nữ và trẻ con ở bên kia đoạn sườn dốc tương đối an toàn. Ừ, Sata cầm theo cái túi lớn, đi theo Lilika về hướng bên kia. Điều kiện của chúng ta không phải quá tốt, vài người sẽ ở chung một chỗ, mục sư nói cậu có số thứ tự cấp B nên ngay từ đầu không có khả năng thích ứng với nơi này, vì thế sắp xếp cho cậu ở cùng với Kiệt Thu, hai người thì sẽ yên tĩnh một chút. Không sao tôi ở cùng như mọi người là được Sa tả vẫn có chút khó chịu với sự đặc cách của mục sư dành cho cậu Chỗ Kiệt Thu vốn cũng có người ở chung Người ban đầu ở chung với cậu ta tháng trước đi đến tòa thành bên kia tìm người trốn thoát Tới giờ vẫn chưa trở về Lili ca cúi đầu, một lát sau lại nở nụ cười Kiệt tu là đội phó đội chiến đấu Cậu ấy là người tốt Căn phòng nhỏ của Kiệt tu nằm ở ngoài cùng Lúc vào nhà, Sa tả nhìn thấy bên cửa sổ có đặt một bụi cỏ trồng trong bình thủy tinh Trong phòng bầy biển rất đơn giản, không khác biệt lắm với chỗ của mục sư, sự khác biệt duy nhất chính là trên bàn, đầu giường, còn có cạnh tường đặt rất nhiều thực vật nhỏ, tất cả đều trồng trong bình thủy tinh, những cây cỏ nhỏ màu xanh biếc làm cho căn phòng thêm ấm áp. Người nằm trên giường nghe tiếng bọn họ bước vào từ trên giường ngồi dậy, cất tiếng chào hỏi Sa Tả, Sa Tả. Đây là Kiệt Thu, Lilika quay đầu giới thiệu Kiệt tu với Sa Tả. Xin chào, Sa Tả đi tới theo thói quen chia tay ra. Kiệt thu sừng suốt một chút rồi mới đứng lên nhẹ nhàng bắt tay với cậu, hoan nghênh. Lúc Lilika đi khỏi, Sata lấy ra từ trong túi thứ gì đó bỏ vào trong hộp thủ nhỏ bên cạnh cái giường khác cậu vẫn chưa nghiên cứu kỹ một số thực phẩm. Ăn quen không, nó khác với thứ gì đó của AS lắm. Kiệt chu nằm lại về giường, tay gối đầu nhìn về phía cậu. Ừ, Sata cầm lấy bánh mì rồi cắn một cái, so với thực phẩm tự nhiên ở AS thì ngon hơn. Thực phẩm tự nhiên ở ái đều bị cải biến gen đúng không? Kiệt thu nhìn chằm chằm vào động tác của sa tả Đối với việc sa tả nói mình chưa trải qua huấn luyện thì cậu hoàn toàn không thể tin được chạy theo sản lược. Đúng vậy, người nhiều đất ít do đó có rất nhiều người không có thức ăn chỉ có thể dựa vào thực phẩm tổng hợp. Sa tả nhanh chóng ăn xong bánh mì nhỏ rồi lại cầm lấy một khối gì đó trông như thịt buổi sáng cậu ăn rất ít hiện tại dừng lại nghỉ ngơi liền cảm thấy đói bụng. Muốn tắm rửa thư giãn chút không? Đó là tốt nhất. Từ khi lên đảo đến nay, sa tả bị lăn qua lăn lại biết bao nhiêu lần, ngoại trừ uống nước thì cậu chưa từng chạm đến nước. Kiệt tu nhảy xuống giường đi đến một góc nhà, sau đó khom lưng kéo cái vòng sắt trên sàn nhà, một phần nền nhà được kéo lên, phía dưới lộ ra một cái động đá, thỉnh thoảng còn bay ra một chút khói trắng. Phía dưới có suối nước nóng, kiệt tu chỉ chỉ xuống dưới, đi xuống cầu thang là có thể nhìn thấy, nước rất ấm. Cảm ơn, sa tả nhìn xuống dưới, trong làn khói trắng có một ngọn đèn nhỏ lờ mờ. Cậu đi xuống cầu thang, cậu chưa thấy qua suối nước nóng, nguồn năng lượng địa nhiệt ở AS rất ít cho dù có loại suối nước nóng này thì cũng không mở cửa dân dụng hoặc dùng để tắm. Lúc sa tả xuống phía dưới kiệt thu ngồi xổm bên cạnh miệng động lắng nghe động tĩnh của sa tả, khi xác định sa tả đã vào trong ao nước cậu cũng dón rén theo xuống dưới. Cậu không có ý tứ gì khác, cậu chỉ muốn nhìn xem rốt cuộc sa tả có từng trải qua huấn luyện hay không, mặc dù cách thức này có vẻ không thích hợp. Sata đứng trong làn nước nhiệt độ của nước rất cao, một cơn ấm áp từ dưới chân chậm rãi khuếch tán toàn thân, nhưng cậu không dám trực tiếp ngồi xuống ngâm cả người vào trong nước vết thương trên đùi và mông của cậu vẫn không biết ra sao. Cậu khom lưng với tay vào trong nước cậu vẩy nước lên chân, lúc nước lướt qua vết thương trên bắp đùi thì tự hồ không có cảm giác gì cậu tiếp tục thử ngồi sổm vào trong nước. Có lẽ bởi vì tác dụng của thuốc vết thương không có cảm giác gì khác biệt cậu rốt cuộc an tâm ngồi hẳn xuống nước bề mặt đá thô giáp tạo cảm giác rất thoải mái. Cậu vốc một bụng nước rửa mặt nước có hơi xanh biếc tựa như có rất nhiều loại tảo còn có một loại mùi hương hỗn hợp sữa đá và thực vật. Ngầm một hồi thì toàn thân thả lỏng, xa tả di truyền muốn đem đầu ngập trong nước không đợi cậu bắt đầu thì đã nghe thấy một giọng nói chuyển đến từ bên ngoài cửa động đội phó. Anh Kiệt Thu. Có lẽ có người đến tìm Kiệt tu nhưng hình như Kiệt Thu không có trong phòng Cậu lo lắng không biết người kia có xuống đây tìm người hay không Vì vậy đứng lên dự định mặc quần áo vào Kiệt Thu chống tay lên vách đá, tiến cũng không được lùi cũng không xong Cánh cửa trên sàn nhà cậu vẫn chưa đóng, người kia nhất định sẽ xuống dưới đây tìm cậu Kiệt Thu đang nghĩ nên làm gì bây giờ thì sau lưng truyền đến giọng nói vui vẻ Đội phó anh chuẩn bị tắm sao Cũng không nói một tiếng gì hết, xui xẻo quá Kiệt thù chứng kiến sa tà còn đang trong ao thì bị âm thanh truyền đến từ bên ngoài làm cho giật mình chợt quay mạnh người sang. Sa tà cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa bối rối, cậu nhìn chằm chằm vào kiệt thù đang đứng trên cầu thang không biết nói gì cho phải tuy rằng đều là đàn ông, nhưng có phải người đội phó này có tật xấu nhìn trộm đàn ông đi tắm hay không? Tôi phải cái kia, kiệt thù cũng rất xấu hổ, cậu nhanh chóng xoay người đi lên, cậu từ từ tắm đi. Vừa về tới phòng, Kiệt Tu liền hung hăng chừng mắt nhìn cậu bé được mọi người gọi là Bạch Nha, làm gì có chuyện gì cần cậu phải sông xuống dưới gọi hả? Ngày trước em cũng xuống dưới mà, Bạch Nha, răng trắng có chút lúng túng, nó không biết vì sao đội phó phải nhìn trộm đồng bạn mới tắm, có điều nó không để ý những chuyện nhỏ nhặt này, nó có chuyện quan trọng hơn, ngày hôm nay có người phát hiện đội hộ vệ và đội săn bắn của bàng ca hình như đang tập hợp, không biết là có chuyện gì, đội trưởng bảo anh cử thêm người vào địa đạo ngày cuồng hoan sao Khiệt thu nhíu mày, một năm một lần, bảng ca đúng là rảnh rỗi thật. chương 14, hôm nay thành bào rất yên tĩnh, một ngày nữa chính là ngày cuồng hoan. Tất cả lực lượng lao động đều đang bận rộn dưới tầng ngầm để chuẩn bị tế phẩm và tiết mục cho ngày cuồng hoan. Những người được chọn ra từ đội hộ vệ và đội săn bắn đang đứng yên lặng ở sân đấu. Đây chính là tụ điểm của ngày cuồng hoan. Họ thậm chí có thể cảm giác được mặt đất dưới chân đang rung động, cũng có thể nghe được tiếng ẩm vang truyền tới từ dưới địa tầng sâu thẳm Thứ âm thanh này khiến người ta phấn khích. Bố La Đức nhìn đội ngũ trước mặt sẵn sàng xuất phát đến tự do thành. Tất cả đều được trang bị đồ bảo hộ và vũ khí. Mặc dù gã xem nhẹ người của tự do thành. Nếu giao đấu chính diện thì thực lực của tự do thành không bằng bọn họ. Nhưng muốn đánh giết trên lãnh địa của tự do thành thì lại là một chuyện khác. Đội chiến đấu của tự do thành tựa như hang thỏ rào hoạt, như chuột đào hang, như dẹp ẩn nấp khắp nơi. Một người đàn bà, bố la đức sơ ngón trỏ lên, là nhiệm vụ lần này của chúng ta, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ quan trọng này. Phải có chất lượng tốt. Trong góc sân truyền tới một giọng nói giả nua, mò gáp đứng bên cạnh trụ đá đen ở sân đấu, bổ sung một câu trên mặt mang theo bộ dáng tươi cười hưng phấn quỷ dị. Lúc bắt được người, bố la đức sơ cánh lên qua đỉnh đầu rồi chợt hạ mạnh xuống, hô to một câu tụi mày có thể sớm bắt đầu ngày cuồng hoan. Đội viên đứng ở sân đấu dơ cao cánh tay, đồng thời hét lên đầy hưng phấn cuồng hoan. Tâm thanh này như một cái bát khổng lồ nổ vang trong sân đấu, vang dội trên bầu trời tĩnh lặng của thành bảo. Thường phi đứng phía sau bố la đức, không hề lên tiếng, chỉ lặng lặng nhìn tâm trạng mọi người đang dâng cao. Lần này chọn ra đội viên đi cướp người trong đội săn bắn, hắn không chọn người tốt nhất. Người của tự do thành không phải ngu ngốc, hai bên rằng có nhiều năm như vậy, tự do thành vẫn không ngã xuống, hắn không giải rột cử ra đội viên tốt nhất của mình đi đến lãnh thổ tự do thành chịu chết. Có thể cướp được người cũng đã không dễ dàng, lại còn nói sớm của ngoan. Còn bao lâu gió sẽ truyền hướng? Thường phi quay đầu nhìn mo gáp tên cáo giả thích giả thần giả quỷ này tự có bản lĩnh, một là có thể phối các loại thuốc nếu không phải do trang phục và thân phận tế ti của ông ta thì có lẽ ông ta có thể được coi là một chuyên gia hóa học hay là ông ta có thể dự đoán chính xác sự biến đổi thời tiết ở đảo Liệp Lang Bởi vì thời gian ta sống thật sự quá dài. Đây là câu mo gáp rất hay nói, dài đến độ các ngươi không thể tưởng tượng. Việc quan trọng nhất là ông ta rất hiểu tính cách của bảng ca, ông ta biết nguyên nhân bảng ca bố trí ngày cuồng hoan. Trong cuộc sống tối tăm và áp lực này luôn luôn phải có một cách để phát thiết và với tư cách chủ nhân tuyệt đối của thế giới bóng tối, bảng ca cũng cần một ngày để lần nữa khắc sâu dấu ấn sâu đậm trong tim mọi người. Trước ngày cuồng hoan, bọn họ sẽ đến tự do thành cướp đàn bà thậm chí nếu có chết thì sự phấn kích tựa như một loại thuốc cây ảo giác vẫn khiến mọi người không cưỡng lại được so với ngày quét sạch còn khiến con người ta điên cuồng hơn. Vẫn còn 2 tiếng nữa, nụ cười xuất hiện phía sau mái đầu nguồn ngang của Mo Gáp, hiện tại xuất phát đi, vòng qua chỗ hắc nham là vừa đúng. Bố La Đức xoay đầu nhìn Thường Phi, sau đó xoay người hưng phấn gào thét với đội viên, dựa theo phương pháp ngày hôm qua Thường Phi nói cho bọn mày, xuất phát. Lúc Sa tả mặc quần áo trình tề rồi đi ra khỏi động ngầm thì Kiệt tu đang sắp xếp lại vũ khí của mình, khi thấy Sa tả cậu vẫn có chút xấu hổ. Nhưng có một điểm cậu đã hoàn toàn xác định, sa tà thuyệt đối đã từng được huấn luyện, đường nét cơ bắp trên người sa tà nhất định không phải một nhân viên cơ sở dữ liệu có thể có, loại đường nét này rõ ràng khác biệt với người lao động chân tay, chắc chắn phải trải qua huấn luyện trường kỳ. Kiệt thu sợ sa tà sẽ hỏi cậu vừa rồi muốn làm gì, vì vậy lên tiếng trước bây giờ tôi phải vào địa đảo, ngày cuồng hoan của bàng ca sắp đến, lúc này có lẽ đến lượt chúng ta dương ngoai rồi, tôi phải đi bố trí một chút cậu cứ nghỉ ngơi đi. Không đợi sa tà trả lời kiệt thu kéo cái ván giường của mình lên, lấy ra một khẩu súng lục nhỏ đưa cho sa tà, cậu vẫn chưa quen thuộc chỗ này, cầm cái này phòng thân. Sa tà cầm lấy súng, đây là súng tự chế của xưởng thủ công Mỹ Nghệ ở tự do thành, thân súng màu bạc, không được tinh xảo, nhưng cũng không có vấn đề. Cậu chưa từng cầm qua súng, hiện tại cầm khẩu súng trên tay khiến cậu có cảm giác nặng trịch. Mọi người đều có sao. Ý tôi là súng. Sa tả nhớ tới đội săn bắn của Thường Phi, trong ngày quét sạch bọn họ đều cầm theo nò một tay, trên lý thuyết thì súng ống ở đảo Liệp Lang không phải người nào cũng có được. Tất nhiên là không, không phải người trong đội chiến đấu thì sẽ không có thiết bị của chúng tôi rất lỗi thời, đạn dược cũng không dồi dào nguyên liệu thì rất khan hiếm. Kiệt thu chỉnh lý xong vũ khí, mặc áo khoác chuẩn bị ra ngoài. Vậy khẩu súng này, tôi cầm hình như không thích hợp lắm. Sa tà có chút do dự thực tế cậu không biết dùng súng thứ đội chiến đấu khan hiếm gì đó, để ở chỗ cậu có chút lãng phí. Không biết sử dụng, Kiệt Thu nhìn cậu, biết dùng thì cũng không thích hợp lắm, không phải ai trong đội chiến đấu đều có mà. Cho cậu dùng dao cậu đánh ở cự ly gần được không? Cái này ít nhất gây sát thương ở cử ly xa. Kiệt Thu không có ý lấy lại súng tuy rằng cậu từng được huấn luyện nhưng kinh nghiệm thực chiến của cậu phòng trừng không nhiều bằng người dân bình thường ở chỗ chúng tôi. Sa tả sừng sốt nhìn chằm chằm vào Kiệt tu vừa nãy cậu nhìn lén tôi chỉ vì cái này sao? Ừ, Kiệt Thu không phải cố ý nói vậy, nhưng cậu nhất thời buộc miệng nên đành phải nói tiếp Cậu nói với mục sư là cậu chưa từng trải qua huấn luyện, tôi chỉ muốn xác nhận có phải sự thật hay không thôi Nhân số đội chiến đấu của chúng tôi không ít nhưng người có nền tảng tốt thì rất ít tôi biết cậu không muốn gia nhập tôi chỉ muốn xác nhận một chút Ừm Đối với sự thẳng thắng của Kiệt Thu, Sa Tà nhất thời không tìm được lời đáp lại, nên đành phải ừng xong rồi duy trì im lặng. Cách đây không lâu cậu bị thương không nhẹ ở sau lưng đúng chứ, nửa tháng. Kiệt tu nhìn cậu tôi thấy chỗ mục sư có thuốc. Sa Tà vô thức với tay sờ vào vị trí phía sau lưng, chính là nửa tháng trước lúc ra khỏi khu cảnh giới để tìm tư liệu thì người nọ bất thình lình xông lại đập vào lưng của cậu, lúc đó cũng không phát hiện tổn thương gì, nhưng đôi lúc sẽ có cảm giác đau âm ý. Cậu ngủ một chút đi, có chuyện gì thì Lilika sẽ đến, không cần lo lắng. Kiệt thu mở cửa đi ra. Sa tả nằm trên giường, kéo chăn đắp lên người nhưng vẫn còn hơi lạnh, nếu so sánh thì cái ổ trong hang động của Naga là ấm áp nhất. Căn phòng này rất đơn sơ, nếu như đảo Liệp Lang có mưa thì người ở đây không biết làm cách nào để sống. Cậu có thể nghe thấy tiếng bước chân hỗn độn ở bên ngoài, chắc là Kiệt tu dẫn theo đội chiến đấu đi vào địa đảo. Địa đảo nằm ở đâu? Xa tả mở to mắt nhìn mái nhà bằng gỗ, là chỗ đất đá có thể di chuyển mà cậu nhìn thấy lúc mới tới sao? Hay là mỗi phòng đều có một cửa vào? Thật thần kỳ, đá cưng sắc bén như thế mà lại có thể đào được địa đạo làm sao làm được? Các thù vệ ở trong địa đạo làm sao biết được tình hình trên mặt đất? Suy nghĩ lộn xộn hồi lâu, xa tả phát hiện mình không ngủ được cậu ngồi dậy ngây ngần một hồi rồi cuối cùng quyết định đi tìm mục sư. Nếu ở tại AS thì cậu sẽ không lo lắng cho vết thương trên lưng. Nhưng với khí hậu ẩm thấp rét mứt ở đảo Liệp Lang thì khó mà nói được muốn sinh tồn ở nơi này thì cơ thể khỏe mạnh là yếu tố quan trọng nhất. Nhà ở tự do thành hình như không có khóa tất cả cứ đẩy là mở ra, nhà của mục sư cũng như vậy, xa tà đẩy cửa đi vào trong, bên trong không có ai. Cậu đi tới trước ngăn tủ kim loại cậu đang nghĩ là nên đẩy ra hay là nên gõ cửa trước. Cuối cùng, giáo dục đã khiến cậu dơ tay gõ hai cái vào ngăn tủ, đợi được hai phút cậu đẩy ngăn tủ ra cậu cũng biết gõ như vậy sẽ không ai nghe được. Cậu đi xuống cầu thang vào phòng khách so với lúc trước thì không có gì khác biệt cậu gõ cửa phòng mục sư, mục sư. Vào đi, giọng nói của mục sư truyền ra từ bên trong phòng. Mục sư đứng bên cạnh bàn, trên bàn bầy một tấm bản đồ lớn trông rất cũ kỹ, mép bản đồ rách bươm có hình răng cưa trên mặt có rất nhiều nét vẽ và vòng tròn với màu sắc khác nhau, nhìn màu sắc thì hẳn là rất cổ xưa. Không nghỉ ngơi sao, mục sư ngẩn đầu nhìn cậu trên mặt vẫn là nụ cười ấm áp. Không ngủ được lạnh quá, xa tả nhìn bản đồ, đây là bản đồ của đảo Liệp Lang nhưng lại có tới ba hòn đảo, đâu là đảo Liệp Lang Có tận ba đảo sao? Đây là đảo Liệp Lang Mục sư chỉ vào hòn đảo lớn nhất, hai cái còn lại là hai nhà tù sút Sa tà quan sát bản đồ hồi lâu, loại bản đồ này không giống với loại bản đồ cậu thấy ở AS, rất khó nhìn rõ ràng, không có công trình và đường phố, cũng không có ký hiệu, vị trí của nhà tù và tự do thành cũng không được đánh dấu, chỉ có gò núi nhấp nhô, khe rãnh tung lũng, nhìn rất tốn sức. Xem ra thế này đã có rất nhiều năm, có lẽ đã được vẽ ra trước khi có nhà tù và tự do thành, trong nhà bảo tàng AS cũng không nhìn thấy những thứ như vậy. Nếu nó được mang đi đấu giá thì hẳn sẽ có giá trị rất cao. Có thể một hai ngày nữa sẽ chiến đấu, mục sư đưa cho cậu một ly nước nóng ta sẽ gọi Lilika theo cậu. Cảm ơn, nhưng Kiệt Thu đã cho tôi một cây súng. Sata cảm thấy có chút không tự nhiên khi được bảo hộ bởi một cô gái sắp xì tuổi mình, tôi không sao đâu. Lilika là cô gái yêu tú nhất ở chỗ chúng ta, mục sư nhìn cậu hơn nữa cô bé rất khác biệt so với những đứa trẻ lớn lên ở đây, nó rất hiểu chuyện không phải sao. Xa tà gật đầu, kỳ thật cậu không đưa ra quá nhiều so sánh với Lilika, nhưng Lilika là một cô gái tạo cho người khác cảm giác thoải mái khi ở cùng, chỉ là cậu có chút không phản ứng kịp vì sao mục sư lại thay đổi trọng tâm câu chuyện. Lúc ở AS cậu có bạn không, mục sư sử dụng từ rất đặc biệt, bạn không phân biệt giới tính, chỉ nói về tình cảm. Ở AS sinh con không còn là nhiệm vụ của mỗi người, đối với rất nhiều người, sinh con sinh cháu đã là chuyện không cần thiết, để nâng cao chất lượng dân số nên quyền sinh con đã bị hạn chế, điều đó khiến cho việc kết hôn cùng người dị tính biến thành có cũng được, không có cũng được, có bạn là được, vô luận là nam hay nữ. Không có. Sa tả thành thật trả lời công việc hàng ngày của cậu chính là đối diện với các loại tài liệu, về nhà chơi chút trò chơi, cậu không có hứng thú với những hoạt động giải trí vốn không có nhiều ở AS, gặp gỡ bạn bè mới cũng rất hiếm, bản thân cậu tự hồ cũng không để ý những thứ này. Thích con gái không? Mục sư vẫn mỉm cười, nhưng sa tả không nghe ra bất kỳ ý tư khác biệt nào qua lời nói này. Mục đích của mục sư có lẽ đã khiến cậu không được tự nhiên, cậu trầm mặc một hồi tôi không biết. Cậu đến tìm ta có chuyện gì không? Mục sư không tiếp tục chủ đề này, ngoài mặt xa tả thoạt nhìn là một người nhu hòa kinh nghiệm không sâu, suy nghĩ tự hồ có chút đơn giản, nhưng qua vài lần tiếp xúc với xa tả ông có thể cảm giác được cậu không phải là một người dễ dàng bị chi phối. Kiệt thu nói ông có thuốc lưng của tôi có chút khó chịu. xa tả với tay chạm lên lưng mình có chút đau âm ỉ. Vì sao bị thương, mục sư vòng qua sau lưng cậu, vén áo cậu lên nhìn. Ngoài ý muốn bị đập một cái. Mục sư ấn ấn vài cái, lấy từ ngăn tủ một cái bình nhỏ đưa cho cậu cũng không nghiêm trọng, thử cái này đi thoa trực tiếp lên là được. Cảm ơn, sa tà cầm bình thuốc, xoay người đi tới cửa, nếu có chiến đấu thì tôi phải làm gì? Bảo vệ tốt bản thân, trong phòng kiệt thu có địa đạo thông tới nơi ẩn nó, chỉ cần người bảng ca không tấn công đến bên này thì chỗ đó vẫn an toàn. Sa tà kéo cửa chuẩn bị đi ra, mục sư tựa như nhớ tới điều gì nên gọi cậu lại, sa tà. Ừ... Xa tà quay đầu lại, phát hiện vẻ mặt của mục sư có chút nghiêm túc, trên mặt không còn nụ cười thường trực. Cậu đi tìm Naga, ông theo dõi tôi, Sata nhíu mày, không tính là thế tự do thành không rộng lắm, có chuyện gì xảy ra thì ta đều biết cả, cũng không phải cố ý nhắm vào cậu. Mục sư chậm rãi đi đến trước mặt cậu, tôi tìm hắn để nói cảm ơn, có vấn đề gì sao? tả nhìn vào mắt mục sư, vẻ mặt cùng ánh mắt nghiêm túc của mục sư khiến cậu cảm thấy người này có hơi lãnh đạm, không hề ôn hòa như biểu hiện bên ngoài. Không có vấn đề, mục sư đổi lại bộ dáng tê cười, nhưng giọng nói không đồng bộ với sắc mặt, nhưng cậu không nên tiếp xúc nhiều với Naga, đối với người bình thường mà nói, hắn rất nguy hiểm. Sata nghe xong liền ngẩn người, trong đầu lập tức hiện lên cảnh tượng Naga trầm giọng nói ra câu A.S. ngu ngốc, sau khi chầm mặc một hồi, cậu nhìn thẳng vào mắt mục sư, cảm ơn, việc này tôi sẽ tự phán đoán. Trở lại căn phòng nhỏ, Sata vẫn không buồn ngủ, cậu tự mình thoa thuốc trên lưng, thuốc có mùi rất hôi, giống như vị ca thối giữa chẳng lẽ thật sự được làm từ ca thối giữa Cuộc nói chuyện với mục sư khiến cậu rất phiền não, cậu vừa hà quyết tâm trước tiên cứ ở lại tự do thành, nhưng giờ trong lòng lại có hơi lung lay. Mục sư được coi là cha nuôi của Naga, nhưng ông ta lại nói Naga rất nguy hiểm, cậu không thể hiểu được hoặc là nói bởi vì mối quan hệ giữa hắn với mục sư không bình thường nên mới ông ấy mới hiểu rõ hơn. Nhưng Naga có thật sự nguy hiểm hay không, nếu như không phải cậu không được nhảy bén thì ngoại trừ lúc Naga mắng người có chút sát khí không biết xuất hiện từ nơi nào còn lại cậu chỉ cảm thấy người này không thích nói chuyện mà thôi. Không thèm nghĩ chuyện này nữa, việc mục sư hỏi thăm chuyện quá khứ của cậu cùng với chuyện cậu có hứng thú với con gái hay không cũng khiến cậu bất an. Hiện tại cậu đã biết rõ tầm quan trọng của việc sinh sản ở hòn đảo này. Khác với A.S. bọn họ không chỉ cần chất lượng mà còn cần số lượng ngay cả nguyên trụ dân cũng vì thay đổi gen đời sau mà điên cuồng. Cậu hiểu rõ ý tư của mục sư, Lilika là cô gái yêu thú nhất tự do thành, về phần yêu tú ở điểm nào thì cậu không thể xác định, nhưng ám chỉ của mục sư thì cậu có thể xác định. Sa tà ngã xuống giường, kéo chăn đắp lên người, cảm giác cô độc trào dâng mạnh mẽ, cảm giác bất lực với tất cả mọi thứ trong thế giới này khiến cậu đau khổ. Cậu thậm chí không thể tìm được một người cậu có thể tin tưởng. chấm Mục sư ngồi trước bàn tiếp tục nghiên cứu tấm bản đồ cánh cửa phía sau mở toang, trình khẳng bước ra, bộ dạng vừa mới ngủ dậy. Có manh mối gì không? Anh nhìn tấm bản đồ trên bàn. Không có, nếu như con đường kia đã bị bịt kín thì không bao giờ có cơ hội đi vào được nữa. Mục sư khao mày, điểm này cậu còn không biết sao. Không việc gì, tôi có rất nhiều thời gian. Trình khẳng mỉm cười, mặc áo khoác chuẩn bị ra ngoài. Cậu đi đâu vậy? Gặp Kiệt Tu, sau đó rời khỏi đây vài ngày tôi không tham dự tranh đấu trên đảo. Không gặp xa tả sao? Ta chưa từng nhìn thấy người nào mới lên đảo mà lại có nhiều mâu thuẫn như cậu ta, còn sống là đã rất may mắn, vậy mà cậu ta còn có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy. Mục sư cẩn thận gấp lại bản đồ cất vào trong ngăn tù. Thấy tôi cậu ta sẽ càng nghĩ nhiều hơn, sau này hãy nói đi, chúc các người may mắn, trình khẳng ra khỏi phòng mục sư, dựa vào kinh nghiệm của tôi thì bảng ca sẽ không cho các người nhiều thời gian chuẩn bị đâu. chương 15, Kiệt Thu nhanh chóng di truyền trong địa đạo tựa như mê cung, đường địa đảo không phải song song, toàn bộ trần địa đạo đều được trang bị dòng dọc dưới mỗi đường núi đều có một dòng dọc có thể kéo trượt rất nhanh, cậu đang kiểm tra từng trạm gác và miệng xạ kích. Địa đảo có 4 tầng giao nhau, nhiều đội viên có thể bị lạc nếu không thông thạo lối ra vào. Ngoại trừ cái hốc nông tròn cất giữ vũ khí và thức ăn ngày thường của đội viên thì những chỗ khác của địa đạo đều rất hẹp, chỉ đủ hai người đi lại song song. Kiệt thu cảm thấy lối đi hẹp này rất không an toàn, một khi người bảng ca đánh vào địa đạo thì bọn họ muốn rút quân cũng rất khó. Nhưng địa đạo này là nơi đầu tiên được khai thác từ hơn 100 năm trước nhân lực hữu hạn cộng với nham thai cứng rắn khiến cho việc mở rộng trở nên khó khăn, vì thế bọn họ vẫn giữ nguyên nền móng, chỉ xây dựng thêm lối đi và không gian bí mật. Bọn họ chỉ có thể cố gắng giữ cho bốn phương của địa đạo luôn thông suốt, nếu quả thật có người tấn công vào thì bọn họ có thể vù hồi chống lại. Vù hồi, đưa lực lượng vào bên sườn hoặc bên hông đối phương để phối hợp với lực lượng tiến công chính diện cùng tiêu diệt đối phương. Kiệt thu rất am hiểu nơi này, ngoại trừ đội trưởng Hồ Sâm thì trong đội chiến đấu chỉ có mình cậu nắm rõ tất cả chốt canh gác và nơi chính xác cất giữ vật liệu. Bởi trước đó bọn họ nhận được tin tức hai ngày này bằng ca sẽ có hành động, vì thế tất cả đội viên đều đã chuẩn bị tham gia chiến đấu, trong địa đạo thỉnh thoảng có vài đội viên cầm vũ khí vội vàng chạy qua. Hồ Sâm dẫn theo một vài đội viên lên mặt đất tiếp cận rìa hác nham, một là phục kích một là cố gắng chiến đấu kiềm chế khu vực cách tự do thành một khoảng. Người của bàng ca không biết đánh vào hướng nào, nếu như hồ sâm không thể thành công trong việc ngăn cản bọn người kia, vậy thì người trong địa đạo phải lập tức nganh chiến đầu tiên. Đội phó Kiệt Thu âm thanh truyền ra từ micro được gắn trên trần địa đảo Kiệt Thu lập tức nhận ra giọng của Trình Khản anh chờ em ở cửa ra B12. Khi kiểm tra xong miệng xả kích cuối cùng, cậu xoay người chạy đến cửa ra B12. Cửa B12 nằm ở vách đá cánh bắc phía sau tự do thành, đó là phương hướng rời khỏi tự do thành Trình Khản phải đi. Kiệt Thu nhòi nửa người ra khỏi cửa, dưới chân là vực sâu, cậu vịn thang dây leo lên vách đá, nhìn thấy Trình Khản đeo túi đứng ở đó. Anh phải đi sao, Kiệt Thu phùi phùi đá vụn trên áo. Từ qua một thời gian ngắn sẽ trở lại, Trình Khản đưa tay nắm lấy nút áo trên cổ áo Kiệt Thu, ngón tay kéo một cái rồi bỏ nó vào trong túi mình, lúc trở lại mong rằng em không chết. Không chết dễ vậy đâu, anh cũng chưa chết mà. Kiệt Thu mỉm cười. Cái người gọi là Sata trình khẳng nhìn về hướng tự do thành, cậu ta rất quan trọng đối với việc anh cần làm, cậu ta nhất định không thể chết. Ừ, nếu cậu ta không chịu ở lại đây thì chỉ có thể đi cùng Naga, những người khác đều không được. Đã hiểu, việc này mục sư không biết, sẽ không ai biết, trình khẳng nhìn kiệt thu tay không nhịn được xoa xoa đầu cậu, nếu trên đời này anh chỉ còn lại một người có thể tin tưởng thì có lẽ cũng chỉ có kiệt thu. Anh nhìn Kiệt Thu từ một thằng nhóc phá phách bước đi chập trứng trở thành đội phó đội chiến đấu của tự do thành, đã được bao nhiêu năm rồi? Hơn 20 năm, bọn họ gặp mặt tổng cộng chỉ có 5-6 lần, cộng thêm thời gian sống cùng không vượt quá một năm, vậy mà anh lại có thể tin tưởng Kiệt Thu đến như vậy, chính anh cũng không thể nói rõ vì sao. Em xuống đây, anh cẩn thận. Kiệt Thu không người từ từ leo xuống thang dây. Tạm biệt, tạm biệt. Lần nào Trình Khàn cũng sẽ chính thức nói tạm biệt với cậu còn cậu luôn chính thức trả lời, bởi vì cậu không biết lần gặp lại tiếp theo sẽ là khi nào, có lẽ là vài ngày, có lẽ là vài tháng, cũng có thể là rất nhiều năm. Chấm, từ thành bảo có rất nhiều đường có thể đến được tự do thành, con đường vòng qua bãi biển là xa nhất, cũng là con đường khó đi nhất, mặc dù vậy nhưng Thường Phi và Bố La Đức vẫn lựa chọn nó. Hồ Sâm nhất định sẽ mang người chắn áp bọn hắn, ấn theo kinh nghiệm của bọn hắn thì Hồ Sâm sẽ chỉ ưu tiên phong thủ ở con đường mà bọn hắn có khả năng xuất hiện, mà không mạo hiểm mang người chắn áp hướng bờ biển. Lúc vùng bình nguyên đen kịt lầm trờm nham thạch trải dài trước mắt bọn hắn, đám đội viên liền hưng phấn gào thét chói tai. Bố La Đức đứng trên xe, dơ tay lên cao, ra hiệu người phía sau giữ im lặng. Hướng gió, gã quay đầu nhìn Thường Phi đang tựa người vào chiếc xe nằm cuối đội ngũ. Vẫn không thay đổi, thường phi dơ tay lên không chung, bầu không khí rất lạnh lẽo nhưng không có ngọn gió bọn hắn cần. Vậy chờ, bố La Đức ngồi lại vào xe, bàn tay cầm lái bởi vì hưng phấn mà hơi run run. Có không ít đội viên lấy ra trong người một cái bình nhỏ, họ đưa lên mũi rồi dốc sức hít thật mạnh. Đây là sản phẩm tâm đắc của mo gáp nó có tác dụng tương tự với chất gây ảo giác, ông ta gọi thế này là côn tháp, trong thổ ngữ có ý nghĩa là lòng dũng cảm. Côn tháp sẽ khiến người dùng hưng phấn cực độ, gây rối loạn hệ thần kinh cơ thể không cảm giác được đau đớn, nhưng nó không ảnh hưởng đến suy nghĩ của con người như chất gây ảo giác mà có thể biến con người thành công cụ chiến đấu. Chấm, Hồ Sâm dẫn theo một nhóm đội viên phân bố dài rác ẩn núp giữa những tảng đá nham thay có hình thù kỳ dị trước mặt bọn họ có ba con đường, nếu như người bàng ca tiến vào ba con đường này thì nhất định sẽ bước vào bẫy của bọn họ. Người của bàng ca đều là kẻ điên, chỉ cần có thể giết người là tinh thần bọn chúng sẽ phấn khích cực độ tất cả những thứ xung quanh đều bị xem nhẹ thậm chí có bỏ mạng cũng không quan trọng. Đội trưởng có cần tôi mang người đến tập kích bên kia bờ biển không? Bên cạnh có người thấp giọng hỏi hồ sâm. Không cần, chúng ta không có đủ người, vì vậy không được tách ra, bên này có ba hướng, bên kia chỉ có một chúng ta không thể đánh cuộc hơn nữa đây không phải thói quen của bọn chúng, hồ sâm lắc đầu, mục đích của chúng ta chính là chặn đánh ở đây, bên kiệt tu sẽ canh đúng thời cơ để tiếp viện. Xung quanh lại chìm vào yên tĩnh, tất cả mọi người đều nín thờ tập trung chờ đợi cuộc ác chiến không biết khi nào mới xảy ra. Mỗi người trong tự do thành đều có tâm trạng khác biệt đối với việc chiến đấu với bàng ca, trong lòng mỗi người đều ôm nỗi hoán hận khắc cốt ghi tâm đối với tòa thành bóng tối kia. Những người đại nạn không chết chạy trốn ra khỏi nơi đó đều hẳn không thể đem bàng ca phân thây nhìn đoạn. Còn đối với người lớn lên trong tự do thành, bọn họ càng tuyệt đối không thể bỏ qua cho người muốn biến đảo Liệp Lang thành địa ngục hắc ám. Bảng ca đã biến hòn đảo này thành một nơi tràn ngập giết chóc và ngấm đầy máu tanh. Người của bàng ca vì bóng tối mà nâng dao, người của tự do thành vì ánh sáng mà chiến đấu. Gió nổi lên, không khí vốn rét mất lại thêm gió lạnh thổi tới càng lạnh thêm vài phần. Hồ sâm kéo lại cổ áo, bọn họ không quan tâm đến cái lạnh thấu xương này, bởi vì họ đã hoàn toàn thích chứng với điều kiện sống lạnh lẽo nơi đây. Gió càng thổi càng mạnh tiếng gió thổi vù vù khiến cho bốn bề vốn tĩnh lặng bắt đầu xuất hiện những tiếng động nhỏ. Lá cây và các đá trên mặt đất bị gió cuốn lên, hắn lấy ra kính viễn vọng để quan sát tình hình phía xa. Kính viễn vọng còn chưa đến gần mắt thì hướng bãi biển phía xa đột nhiên truyền đến tiếng xe máy đâm thủng tiếng gió tiếng gào thét sen lẫn hưng phấn khiến cho lòng hồ sâm chợt trầm xuống. Hắn trồm người dậy, nhanh qua đó. Điều khiến cho Hồ Sâm căng thẳng chính là người của bàng ca không đến theo con đường cũ, bọn người kia chiến đấu giết người vì tìm niềm vui nên chỉ thích tấn công chính diện, nhưng hôm nay bọn chúng lại tránh né con đường có khả năng đụng phải đội chiến đấu của tự do thành nhất. Bọn chúng không định chiến đấu. Báo cho Kiệt Tu, mục tiêu của bọn người kia không phải giết người, có thể là muốn sông thẳng vào thành. Hồ sâm một bên quát to một bên nhảy lên chiếc xe được giấu bên trong khe đá, hiện tại bọn họ đuổi theo cũng không hy vọng chặn đánh được bọn người kia, nhưng nếu tốc độ đủ nhanh thì vẫn có thể báo cho kiệt thu dẫn theo người phản kích từ phía sau, nhìn xem ai đang dẫn đổi. Tất cả người của đội chiến đấu đều đã lên xe, dốc sức đuổi theo có người cầm kính viễn vọng lắc lư đứng ở chỗ ngồi phía sau xe quan sát một hồi, sau đó lớn tiếng hét về phía hồ sâm, đội trưởng. Có cả người của đội hổ vệ và đội săn bắn. Tôi nhìn thấy bố La Đức, không nhìn thấy Thường Phi. Hình như bọn người kia đã lắp lại xe. Phía sau xe cái gì đó giống như tấm chắn. Rất lớn, gọi kiệt thu áp đánh, không thể để bọn chúng xông qua hát nham. Hồ sâm giống to tấm chắn đó có tác dụng gì? Gió lạnh như vạch ra từng lưỡi dao sắc bén ập vào mặt hắn đau rát trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, bọn người kia muốn làm gì, mục tiêu của bọn chúng là gì? chấm Kiệt thu trợt vỗ vào cái công tắc điện thoại trên vách địa đảo, đây là đường dây truyền tin liên kết với toàn bộ địa đảo cậu không có thời gian để cân nhắc bố La Đức đã xông vào Hắc Nham từ phía bãi biển, nếu dùng hết tốc lực tiến về trước mà không bị ngăn chờ thì chưa đến 40 phút bọn chúng sẽ đến được tự do thành. Không phải quét sạch, đội 1-2 chuẩn bị thường đinh, đội 3 chuẩn bị công kích tầm xa còn lại vào chỗ chờ lệnh. Kiệt thu nói xong liền kéo dòng dọc trên đỉnh địa đạo trượt về hướng vị trí đội 1 và 2, nơi nào gần với biên giới hắc nham thì bọn họ sẽ có biện pháp phòng vệ, nhưng từ khi cậu có ký ức đến nay thì nó chưa hề được sử dụng bởi vì người của bàng ca chưa từng trực tiếp đánh thẳng vào tự do thành như hôm nay. Kiệt thu co mày cậu không sợ người của bàng ca, hai bên từng công kích chính diện rất nhiều lần, điều khiến cậu bất an chính là mục đích hành động lần này của bố La Đức. Không phải quét sạch tránh chiến đấu trực tiếp xông vào Hắc Nham, mặc dù cậu không muốn phỏng đoán nhưng hiện tại đây là khả năng duy nhất. Người của bố La Đức muốn xông vào tự do thành. Kiệt Thu leo lên tầng trên của địa đảo, đội viên đội 1 và 2 đã chuẩn bị xong tường đinh. Kiệt Thu chưa từng nhìn thấy cách thức hoạt động của tường đinh, sự tồn tại của tường đinh chỉ có đội viên cũ của đội 1 và đội 2 mới biết. Đây là bức tường kim loại được chôn nông dưới địa đảo, có thể phân đoạn khởi động. Lúc trồi lên rộng gần 1km, cao 4m, trên mặt phủ đầy đinh thép có hình dạng dùi tròn, chỗ có đinh thép dày nhất cũng đến 20cm, độ dài đều vượt quá 1m. Thấy gì không? Kiệt thù đứng phía sau người đội viên đang quan sát bên ngoài bằng chiếc kính tiềm vọng được lắp đặt thẳng đứng tay của người đội viên đặt trên cây ống kim loại rỗng ruột bên cạnh, nó dựng thẳng cắm xuyên vào trong nham thạch. Đây là một thiết kế rất cổ xưa, đường ống đi xuyên qua 4 tầng địa đạo có thể cảm ứng được rung động truyền tới từ mặt đất phía xa Vẫn chưa đến, nhưng có thể nhìn thấy bóng người. Đội phó, một đội viên đi đến cạnh Kiệt tu toàn nhìn có hơi khẩn trương. Đó là một đội viên cũ hơn 30 tuổi. Sự sợ hãi đối với bố La Đức vẫn như cũ khắc sâu trong lòng hắn không cách nào biến mất phải khởi động tường đinh sao. Không Kiệt tu lắc đầu chuẩn bị công kích tầm xa. Người nọ xoay người truyền đạt mệnh lệnh Kiệt tu nhìn chằm chằm vào tay mình. Không thể tùy tiện khởi động tường đinh, loại cố định này không biết sẽ gây ra biến đổi gì đối với hệ thống phòng ngự, dùng một lần sẽ có hiệu quả nhưng sau đó nó chỉ còn là vật trang trí. Không phải bất đắc sĩ thì tuyệt đối không thể dùng, bằng không chẳng khác nào mất đi cái tấm chắn này. Chấm, bố La Đức không hề biết bên dưới hác nham của tự do thành có bao nhiêu địa đạo và miệng xả kích gã chỉ biết nếu bị xả kích từ phía dưới địa đạo thì chỉ gây ra thiệt hại rất nhỏ đối với lá chắn của xe. Xe chạy lên hát nham bắt đầu sốc này thủ hạ của bố La Đức lái xe vượt qua gã và vẫn hưng phấn gào thét chói tai tự hồ đã ngửi được mùi máu tươi giết chóc. Một con đàn bà, nhớ ghi cho tao, bố La Đức la to. Tất cả mọi người dùng tiếng thét chói tai đáp lại lời gã. Thường Phi ngồi bên trong xe, mắt chăm chú nhìn vào mặt nham thạch phía trước hiện tại bọn điên cuồng hưng phấn quá độ kia cho dù đối diện với cây bẫy nham thạch thì chắc cũng sẽ nhảy vào. Thường phi nhìn thấy khối nham thạch đầu tiên bắt đầu long ra từ phía xa, hắn biết bọn hắn sẽ lập tức tiến vào tầm bắn của tự do thành, hắn hô to tăng tóc. Chuẩn bị cất cánh, tất cả mọi người bởi vì câu nói này mà hưng phấn gào to, bọn họ sắp được thể nghiệm cảm giác kích thích chưa từng có. Chuẩn bị bắn, kiệt thu ra dấu tay, một đội viên dùng micro truyền đạt mệnh lệnh đến những người trong thông đạo khác. Nham thạch trên mặt đất từ từ đội lên, mười mấy cái ống tròn màu đen nhô lên khỏi mặt đất nhắm thẳng vào bọn người cuồng hô kêu loạn đang tăng tốc xe máy vọt nhanh tới. Lòng bàn tay Kiệt Thu đổ mồ hôi, cậu nhìn chằm chằm vào điểm đen đang dần dần lớn lên trong kính tiềm vọng, đạn dược vô cùng quý giá, cậu phải đảm bảo không được lãng phí một viên đạn nào được bắn ra. Điểm đen ngày càng rõ ràng, Kiệt tu chậm rãi dơ tay lên tính toán cự ly ở tại nơi này cậu đang được chứng kiến một cảnh tượng khiến cả người cậu Sau mỗi chiếc xe của đoàn xe Bố La Đức đột nhiên dâng lên rất nhiều bóng đen, trong vòng mấy giây đã đạt tới độ cao vài mét, đợi khi Kiệt Thu nhìn rõ đó là cái gì thì tim cậu lập tức chìm xuống đáy vực. Sau mỗi một chiếc xe đều có sợi dây nối liền với một cái cánh bay khổng lồ. Tất cả nổ súng, Kiệt Thu giống lên một tiếng, mục tiêu là xe không cần quan tâm đến thứ phía trên. Đừng để bọn chúng có cơ hội hít thở. Hiện tại cánh bay vẫn chưa hoàn toàn bay lên, chỉ cần xe mất đi động lực thì nó sẽ ngã xuống. Toàn bộ ống pháo màu đen chôn dưới hác nham đồng loạt nâng lên khỏi mặt đất bắn ra từng viên đạn pháo mang theo ánh lửa vàng bay về phía đội ngũ của bố La Đức. Thường phi nằm sấp trên cánh bay, bên dưới là một tấm cản vô cùng kiên cố chỉ cần không trực tiếp bắn chúng thì không có vấn đề gì lớn. Cánh bay là do thường phi thiết kế trước đây chưa từng sử dụng qua, bởi vì nếu dùng để chiến đấu thì cánh bay có rất nhiều hạn chế, hướng gió, khả năng cơ động và động lực. Tuy thường phi đã thử gia tăng lực đẩy của cánh bay nhưng vẫn chưa giải quyết toàn bộ vấn đề, lực đẩy cũng không thể làm cho cánh bay mượn sức gió cất cánh, mà nó chỉ có thể bay trên không chung khi động lực và khả năng cơ động càng mạnh mà thôi. Vì thế bọn họ nhất định phải đợi gió tây nổi lên rồi đi ngược hướng gió, dùng xe máy để kéo cánh bay bay lên không chung trong thời gian ngắn, sau đó lợi dụng quán tính ra cố thêm không xe tháo gỡ toàn bộ sức nặng không cần thiết ra khỏi xe máy, sau đó nhấc xe rời khỏi mặt đất vượt qua trận pháo được thiết lập tại khu vực Hắc Nham xung quanh tự do thành. Nhưng xe máy có thể nhấc khỏi mặt đất bao nhiêu cao, có thể duy trì trong bao lâu thì vẫn là ẩn số, nếu thời gian quá ngắn thì chỉ có thể dựa vào chiều gió ngược mà không ngừng kéo, tiếp tục kéo xe rời khỏi mặt đất. Thường phi biết rõ lần này nhất định sẽ tổn thất không ít người, nhất là người chạy xe, vì thế hắn không sắp xếp cho đội viên yêu tú của đội săn bắn tham gia hành động lần này. Khi cánh bay của bọn hắn chưa đạt đủ độ cao thì đạn pháo của tự do thành mang theo ánh lửa đã đánh tới. Trong nháy mắt có 3 chiếc xe bị bắn trúng cánh bay bọn hắn kéo theo cũng nhất thời mất đi động lực trượt đi một đoạn ngắn trên mặt nham thạch cứng rắn. Đây cũng là nguyên nhân thường phi phải dùng phương thức này để xông vào tự do thành, vì nếu chỉ lái xe thì khi gặp phải công kích lửa đạn cộng thêm phục kích bọn hắn chắc chắn không có khả năng đến được tự do thành. Trong tiếng đạn pháo đinh tai nhức ốc không ít cánh bay đã thành công đạt đến độ cao bay, người ở phía trên bắt đầu liên tục ném những quả lựu đạn nhỏ xuống đất. Loại lựu đạn này gây sát thương không lớn nhưng hiệu quả lại chấn động kinh người Đồng thời khi phát nổ sẽ tràn ngập khói trắng Tất cả những việc bọn hắn làm bây giờ không phải vì giết người Mà chỉ để đảm bảo đội ngũ có thể tiến vào tự do thành Tiếng nổ to trên mặt nham thạch đen trống trải truyền đi rất xa Sa tả đang nằm trên giường bị loại âm thanh này kinh động khiến cậu trực tiếp nhảy xuống sàn nhà Cũng vào lúc này cửa phòng bị đẩy ra Lily ca sông vào nắm lấy cánh tay cậu kéo cậu ra bên ngoài mau theo tôi vào địa đạo, người của bố La Đức Sông đến rồi Sa tà không do dự cũng không sừng suốt cầu không để ý xem bên ngoài có chuyện gì xảy ra mà chỉ chạy như điên theo Lilica Sau đó tiến vào địa đạo bên trong căn phòng nhỏ dựa sát vách đá Địa đạo này chắc hẳn là nơi chuyên dùng để ẩn náu của tự do thành Bên trong có nhiều nhu yếu phẩm xếp chồng lên nhau Đường đi của địa đạo móc nối với rất nhiều hang động nhỏ Bên trong đã có rất nhiều người Phụ nữ trẻ con không thiếu những người đàn ông trông rất bình thường, trên mặt tất cả mọi người đều toàn là sợ hãi, đây là nơi bọn họ đã sinh sống từ rất lâu và đây cũng là lần đầu tiên người của bàng ca trực tiếp đánh vào tự do thành. Cậu ở yên tại đây, nhớ đừng đi đâu cả. Sau khi bố trí ổn thỏa cho sa tả, Lily ca xoay người chạy ra ngoài, vẫn còn nhiều người dân chưa được thu xếp. Xa tà sờ vào khẩu súng trong túi, cậu nghe thấy tiếng nổ vang không ngừng truyền tới từ trên mặt đất Còn có chấn động mạnh tựa như động đất, đây là chuyện cậu chưa từng trải qua chiến đấu Cậu tìm một chỗ bên tường rồi tựa vào trong lòng bắt đầu dối bời Người bên cạnh vẫn nói chuyện huyên thuyên, vẻ mặt ai nấy cũng đều lo lắng Ngây người chừng 10 phút cậu liền cảm thấy có chút khó thở Trời ơi, phía sau đột nhiên có một giọng nữ mang theo tiếng nức nở vang lên Em trai tôi đâu? Xa tà quay đầu liền nhìn thấy gương đầy lo lắng của một cô gái trẻ, cô gái vừa hô vừa chạy đi tìm nhưng vẫn không tìm được em trai của mình, không đợi mọi người tìm cách thì cô ta đã trực tiếp chạy ra khỏi địa đảo. Đừng đi, nguy hiểm lắm, người trong địa đạo nhất thời nháo nhào cả lên, lúc này mà chạy ra ngoài thì chắc chắn tự tìm đường chết. Tôi phải tìm em trai của mình, cô gái không quay đầu trực tiếp biến mất tại cửa ra của địa đảo. Hành động của cô gái khiến cho người trong địa đảo hỗn loạn, thần kinh mọi người vốn đã căng thẳng lại càng thêm kéo căng. Sa tà không do dự xoay người chạy vọt tới cửa địa đảo cậu không có em trai, cũng không biết cảm giác có anh chị em là như thế nào, nhưng xông ra vào thời điểm này là quá mạo hiểm, huống chi li li bọn họ khẳng định còn đang tìm người. Cậu phải kéo cô gái này trở về. Nếu như Trình Khản có ở đây, thì có thể anh ta sẽ nói trước tiên cậu hãy suy nghĩ về thực lực của mình đã, vì thế cậu cân nhắc một chút đuổi theo một cô gái, sau đó mang cô quay về địa đạo thực lực như vậy cậu vẫn có. chương 16, lúc chạy ra khỏi địa đạo thì Sa tả lập tức nhìn thấy khói trắng nồng nặc trên nền hát nham, cậu không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì trên mặt đất, khi đường nhìn chuyển lên không chung thì cậu liền ngây người, phản ứng đầu tiên chính là nhiều đức lạp khố thế này. Hàng chục cánh bay xài rộng kinh người đang dùng tốc độ cao tiến vào tự do thành. Nhưng rất nhanh cậu đã phát hiện những thứ đó không phải đức lạp khố, mà đó là động cơ bay trên không chung cánh bay. Kỳ thực khi cụm từ này nảy ra trong đầu thì cậu hoàn toàn không có khái niệm gì về nó, có lẽ cậu chỉ từng tiếp xúc với nó trên cơ sở dữ liệu. Sa tả thẩm mỹ tốc độ của những thứ này vượt qua xe máy, nhưng khi nhìn kỹ lại lần nữa thì cậu kinh ngạc phát hiện có cái gì đó thấp thoáng giữa làn khói trắng. Xe máy được nhấc lên bằng dây xích, thật quá tiên tiến, xe máy không lơ lửng trên không chung mà chỉ được kéo là đà trên mặt đất, chúng vạch ra những đường dài trên mặt đất khi hạ xuống cánh bay lại đi ngược gió chiếc xe được kéo lên lần nữa. Cảnh tượng này rất kỳ lạ, một đoàn xe máy không ngừng nhảy về phía trước với tốc độ cực chậm, nhưng so với việc di chuyển trên địa hình gồ ghề đá thì nhanh hơn nhiều. Hơn nữa với cách thức tiến lên quái lạ này khiến cho hậu phương của tự do thành rất khó nhắm được mục tiêu xả kích chính xác. Tiếng bạo tạc vẫn như cũ nổ vang không ngừng, thỉnh thoảng sẽ có xe hoặc cánh bay bị trúng đạn pháo, nổ tung thành thừng mảnh. Xa tả không nhìn thấy tình huống của đội chiến đấu dưới mặt đất, nhưng có rất nhiều nơi trên nền hát nham đã đổ sụp do so bị chấn động mạnh. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cảnh chiến đấu thực sự. Cánh lửa, bạo tạc thỉnh thoảng có cánh bay rơi xuống đất, không ngừng bốc lên khói đen và khói trắng, các đá bị gió rét cuốn lên cuồn cuộn. Sa tả ngây ngẩn tại chỗ gần một phút thì mới nhớ ra mục đích mình chạy đến đây, cậu không phải đến xem trận chiến mà là đuổi theo cô gái kia. Lúc này cậu mới nhìn thấy cô gái ban nãy đang chạy điên cuồng trên con đường trống không cách cậu 2, 30 m Này, trở về đi, sa tả đuổi theo, cô gái vừa chạy vừa hô to, không ngừng nhìn quanh bốn phía, di chuyển qua lại như con thoi giữa các gian phòng đan xen nhau. Sa tà không quen thuộc địa hình gồ ghê đá của tự do thành, ngay cả đường phố của khu bình dân ở AS cũng rất bằng phẳng, vì thế trong lúc đuổi theo nhiều lần cậu suýt bị trẹo chân. Đuổi theo được vài phút thì sa tà cũng kéo được cánh tay cô gái kia tại một khúc cua cậu lớn tiếng hô to một câu, quay về địa đạo thôi. Ở đây nguy hiểm lắm, em trai tôi chưa vào trong. Cô gái dốc sức rùng rẫy, trên mặt ướt đẫm nước mắt, giúp tôi tìm nó với tôi chỉ có nó là người thân, xin cậu giúp tôi tìm nó nếu như rơi vào tay bọn người kia thì cuộc sống sau này của nó sẽ là địa ngục. Xa tả nhìn thấy cánh bay giống như mây đen đang dần tiếp cận ấn theo tốc độ này thì chưa tới 10 phút, bọn người kia sẽ đến đây, cậu nhú mày, em trai cô ở đâu? Có phạm vi giới hạn không? Chúng tôi ở phía trước có khả năng nó còn ở trong phòng. Cô gái chỉ về hướng vách đá, đó là nơi Lilika đã nói với cậu khu vực an toàn nhất dành cho phụ nữ và trẻ em. Được chúng ta vào phòng tìm thử, nếu như không có thì cô phải theo tôi quay về địa đạo cô và em cô dù sao cũng phải có một người sống sót. Xa tả không có thời gian lo lắng quá nhiều, cậu nhanh chóng chạy đi cô gái bám sát phía sau cậu. Chấm Hồ Sâm mang theo người bất chấp gió lạnh bám sát phía sau đội ngũ của Bố La Đức, đảo liệp lang vốn bị sương mù đen bao quanh trường kỳ, tầm nhìn rõ rất ngắn, hiện tại mặt đất trong phạm vi 2m đều là khói trắng, bọn họ gần như không nhìn rõ con đường phía trước. Khi đổi tới trung tâm hắc nham, bởi vì Kiệt Tu vẫn ra lệnh cho đội viên tiến hành pháo kích cánh bay và xe nên cuối cùng Hồ Sâm cũng rút ngắn khoảng cách giữa bọn họ và đội ngũ của Bố La Đức tiến vào phạm vi ném lựu đạn. Nhắm thẳng vào xe, đừng lãng phí cơ hội. Hồ sâm hô to, bóng đen mờ nhặt đứng trên chiếc xe phía trước ném ra một quả mìn, mìn của bọn họ có phạm vi sát thương không lớn, hơn nữa tất cả xe của đối phương đều có trang bị lá chắn xung quanh, họ nhất định phải đảm bảo mìn được ném thẳng vào bên trong xe. Trên mặt đất liên tục truyền tới chấn động mạnh khiến cho những mảnh vụn nham thạch phía trên địa đảo không ngừng rơi xuống, rất nhiều nơi đã đổ sụp một số súng pháo đã mất đi tác dụng. Kiệt thu đứng giữa tầng địa đạo thứ hai. Lắng nghe đội viên báo cáo tình huống các hướng, trên mặt không có biểu tình gì A9 đến A11, ba cửa ra chuẩn bị, một phút sau ra ngoài. Lúc nói xong câu này, Kiệt Thu cầm vũ khí, mang theo người chạy đến cửa A9 gần đây. Lúc này, người của Lilika cũng đã đưa người dân ẩn núp ở nơi an toàn, bây giờ tự do thành căn bản là một tòa thành trống điều duy nhất cậu lo lắng chỉ là người của bố La Đức tìm được địa đảo. Hơn nữa, hiện tại cậu chưa tìm ra cách thức kéo tương hỗ giữa cánh bay và xe, khi vọt lên bầu trời của tự do thành, bởi vì đủ loại cản trở nên chúng nó bắt đầu kiềm chế lẫn nhau, không thể tiến lên nhanh chóng như lúc trước, nhưng người của bố La Đức vẫn không tách rời hai thế này. Còn một vấn đề khác cậu suy nghĩ hồi lâu nhưng chưa có câu trả lời, đó chính là đây nhất định không phải một đội càm tử, không ai sẽ để đội trưởng đội hộ vệ đi đầu càm tử, vậy bọn chúng dự định rời khỏi đây như thế nào? Sa tà có thể nghe thấy tiếng xe máy và tiếng súng rất rõ ràng, chiến trường đã áp sát đến bên bọn cậu nhưng bọn cậu còn ở trong phòng và vẫn chưa tìm được em trai của cô gái kia. Địa đạo của căn phòng này có thể thông đến bên kia không? Sa tà chạy đến cạnh cửa cậu có thể nhìn thấy người trên cánh bay lướt trên bầu trời đang đến gần, hiện tại nếu không đi nhanh thì phòng trừng bọn cậu sẽ không đi được nữa. Không thể, nó bị bịt kín rồi, tất cả những địa đạo dễ bị tìm thấy đường nhập khẩu khi gặp phải tình huống khẩn cấp đều sẽ tự động phong tòa. Trên mặt cô gái vẫn còn nước mắt, giọng nói có chút hoảng loạn. Sa tả muốn mắng người nhưng lại không biết mắng cái gì, cậu mở cửa phòng nhìn ra ngoài, bọn cậu không thể trốn trong phòng, cậu đã thấy được chấn động của loại đạn pháo mang theo khói trắng đánh sụp phòng ở như thế nào. Chạy đi, mau lên, sa tả móc ra khẩu súng từ trong túi cúi đầu chạy ra khỏi căn phòng. Lần này người bị tổn thất vô cùng lớn, có hơn phân nửa đã nổ bay ở trên đường, tay lái xe của Thường Phi sau khi vào thành cũng bị nổ thành những mảnh nhỏ, hắn nhú mẩy, nhanh chóng thả dây kéo nối liền với xe. Không còn xe máy kiềm chế cánh bay của Thường Phi giang rộng cấp tốc bay đến bầu trời phía trên nhà dân, đồng thời hắn cũng tìm được mục tiêu quan trọng. Đến quá dễ dàng, hắn vốn nghĩ sẽ mất thêm rất nhiều đội viên khi tiến vào lục xoát địa đạo hắn không mong đợi sẽ tìm thấy một người đàn bà dễ dàng như thế này. Một người thanh niên mang theo một cô gái đang chạy phía sau giải phòng. Thường phi điều chỉnh đường bay đuổi theo phía sau hai người, hắn lấy ra nò cầm tay, nhắm vào mục tiêu, mũi tên theo lực dày kéo bắn vọt ra ngoài chuẩn xác xuyên thẳng qua vai phải của cô gái. Sa tả nghe thấy cô gái phía sau lưng thét lên đầy đau đớn, cậu quay đầu lại thì phát hiện cô gái đã ngã gục trên mặt đất, không biết vật gì đã làm bả vai cô bị thương, cậu có thể nhìn thấy một sợi dây dài mảnh từ phía sau vai của cô kéo dài lên đến không chung, điểm kết thúc chính là cánh bay trên không đằng sau bọn họ. Sau khi cánh bay bắn trúng cô gái thì lập tức bay về hướng ngược lại, lúc sa tả chạy tới muốn giúp cô kéo cái thứ đang ghim ở bả vai ra thì sợi dây chợt kéo căng, lôi cô gái lên từ dưới đất. À! Cô gái bị kéo lê trên mặt đất hét lên thảm thiết máu tuôn ra từ vai nhỏ thành giọt dưới chân. Âm thanh tuyệt vọng đầy đau đớn khiến sa tả dùng mình, cậu dơ khẩu súng trong tay, hướng về phía gương mặt lộ ra một nửa phía sau cánh bay mà bóp cỏ. Đạn ghim vào dưới tấm bảo hộ cánh bay, tia lửa bắn tung tué. Thường phi nghiêng đầu, hắn không nghĩ tới trong tay một người ăn mặc rất bình dân lại có súng, bắn cũng rất chuẩn, thiếu chút nữa là lấy được mạng của hắn. Nhưng hiện tại hắn không quan tâm, hắn hét về phía micro, rút lui. Giữ nguyên kế hoạch bị thương ném. Tất cả cánh bay trên không trung đồng loạt chuyển hướng bay về phía vách đá phía sau tự do thành. Sau phát súng đầu tiên thì sa tả không tìm được cơ hội bắn ra phát thứ hai, tấm bảo hộ của người kia rất bền chắc. Nhưng cậu không bỏ cuộc cô gái kia không còn la hét nữa, chỉ liều chết dùng tay nắm lấy dây kéo, vùng vẫy muốn thoát khỏi mũi tên đang ghim trên vai mình. Nhưng mũi tên này rõ ràng được đặc chế, sau khi mũi tên xuyên qua cơ thể sẽ bắn ra ba móc câu, vô luận cô gái cố gắng thế nào cũng không thể lấy mũi tên ra khỏi cơ thể Sa tả chạy bạt mạng đuổi theo cô gái, lần thứ hai dơ súng lên, lần này cậu nhắm vào cánh tay của người kia lộ ra khỏi cánh bay Không biết vì nguyên nhân gì mà dây kéo trên tấm bảo hộ tự hồ có hơi lỏng lẻo người nọ đang điều chỉnh lại nên cánh tay bị lộ ra ngoài Giết chết tôi Cô gái bị kéo lê trên mặt đất cả người đầy vết thương, máu tươi đã nhuộm đỏ hơn nửa người cô, bàn tay nắm chặt dây kéo cũng toàn là máu, cô gái tuyệt vọng nhìn xa tả, xin cậu giết tôi đi. Lại một viên đạn bắn vào tấm bảo hộ thường phi có chút phát cáo với cái người nổ súng vẫn luôn đuổi theo mình, từ trên không chung, hắn có thể nhìn thấy người trong đội chiến đấu của tự do thành đã vòng về đây từ nhiều hướng khác nhau, hắn phải nhanh chóng rời khỏi đây từ vách đá bên kia, ngoại trừ bố La Đức và vài đội viên cũ đang bay sau lưng hắn thì phòng chừng số người thoát ra ngoài không được bao nhiêu. Phía trước chính là vách núi, hắn có thể nhìn thấy thung lũng bên dưới, hắn bực bội cầm trái mìn nhỏ ném về phía người kia chết đi. Sa tả nhìn thấy có thứ gì đó màu đen bay tới từ trên cao cậu lập tức dừng bước nhưng chưa kịp tránh thì vật trên không chung đã nổ tung. Gần như không có ánh lửa thứ duy nhất sa tả nghe được chính là một tiếng bùng giống như tiếng nổ bên trong nước tiếp sau đó là khói trắng dày đặc bao phủ không chung. Tâm thanh vang dội mang theo chấn động khiến cậu nhất thời cảm thấy chỗ sâu nhất bên trong cơ thể tự hồ cũng nứt ra Một trận choáng váng xuất hiện, lục phù ngũ tạng như bị đánh bầm dập, không có cảm giác đau đớn Giống như bị chấn động đến tê dại cậu chỉ cảm thấy chân mình nhũn ra, trong miệng bỗng nhiên nếm được mùi máu tanh Không đợi cậu dơ tay bụng miệng thì miệng đã phun ra một búng máu Sa tà không váng máu, cũng không sợ máu nhưng khi bản thân đột nhiên thổ huyết thì cậu vẫn có chút không chịu nổi, hai chân lại càng mất sức hơn, cậu thấy hoa mắt trực tiếp quỳ thẳng xuống đất, vì cánh tay chống đỡ cả người nên mới không ngã hẳn xuống đất. Dưới sự che chở của khói trắng, Thường Phi bay vọt đến vách núi và chuẩn bị lao xuống phía dưới, rời khỏi tự do thành bằng thung lũng dưới vách đá, đây là kế hoạch đã vạch ra trước đó, thung lũng dưới vách đá mà tự do thành dựa vào là nơi sâu nhất trên đảo, đội chiến đấu của bọn họ không cách nào tiếp tục truy kích. Khi cánh bay nhầm về hướng tung lũng thì thường phi thờ vào nhẹ nhõm, bất kể tồn thất bao nhiêu người, hoàn thành nhiệm vụ mới là quan trọng nhất. Nhưng ngày khi hắn lơ là chuẩn bị bay xuống tung lũng thì bất chợt có một bóng đen xuất hiện ở vách đá trước mặt hắn, khả năng nhảy kinh người của người kia khiến cho tâm trạng thường phi trở nên nặng nề. Là Naga. Hắn biết là không kịp rồi, cánh bay đã nghiêng về phía trước, nửa người hắn đều lộ ra trước mặt naga, không còn thời gian chuyển hướng để tránh, trên tay lại không có vũ khí, hắn chỉ có thể nhanh chóng dơ cánh tay lên chắn trước mặt mình. Hắn thậm chí có thể nghe thấy tiếng tên lướt gió bắn ra từ nỏ trên tay naga. 1, 2, 3, 3 mũi tên gần như song song bắn vào cánh tay hắn, quá nửa mũi tên xuyên qua cánh tay, có hai đầu tên chỉa vào mặt hắn. Khi nhìn đến naga đang ẩn trong bóng tối, khóe miệng nhét lên mang theo nụ cười diễu cực thì cùng lúc đó cơn đau kéo đến, thường phi thiếu chút nữa trượt khỏi tấm bảo hộ, hắn cắn răng dùng một tay khống chế cánh bay vọt vào thung lũng dưới vách đá. Bố la đức đằng sau lưng hắn cũng vọt xuống dưới, hắn xoay đầu nhìn thoáng qua ước chừng không tới 10 cánh bay còn được coi là kéo theo vài chiếc xe, người của bọn hắn đã mất hơn phân nửa. Chiến đấu kết thúc tất cả người của đội hộ vệ tòa thành bàng ca không chết hoặc gần chết đều bị trói trên quảng trường của tự do thành chờ đợi xử trí. Sa tả vẻ mặt tái nhật ngồi tựa vào đoạn tường chắn, cậu nhìn những căn phòng và con đường hoang tàn trước mặt máu cắt lẫn lộn sắc đen trên đất nhìn vô cùng đẫm máu và kinh tâm. Thỉnh thoảng có người bị thương đi qua trước mặt cậu, từng xác chết được khiêng đến đặt giữa quảng trường, sắp xếp rất gọn gàng. Sa tà có hơi ù tai tiếng nổ mạnh trước đó làm lỗ tai cậu vẫn còn ong ong còn có ánh mắt tuyệt vọng của cô gái kia khi bị kéo xuống vách đá vẫn hiện lên trong đầu cậu không gạt đi được. Xin cậu hãy bắn chết tôi đi. Tâm thanh này cứ quấy nhiễu bên tai cậu. Sa tà thống khổ ôm lấy đầu, mặt chôn vào đầu gối cậu không biết cảm giác lúc này của mình là gì cậu chỉ hy vọng có sức mạnh cường đại nào đó hủy diệt toàn bộ hòn đảo này. Hủy diệt toàn bộ, hủy diệt hết toàn bộ. Sa tà. Giọng nói lo lắng của Lilika truyền đến từ phía trên cậu không sao chứ. Cậu thế nào, đừng nói chuyện với tôi. Sa tả không ngẩn đầu chỉ nhẹ vẫy tay về phía cô cứ để tôi yên lặng một mình. Tôi biết rất khó để cậu chấp nhận việc này. Lilika lo lắng, ngồi sồm xuống muốn an ủi cậu. Sa tả chợt ngẩn đầu nhìn chằm chằm vào cô ai có thể dễ dàng chấp nhận việc như thế này. Ngoại trừ những người lớn lên trên đảo như các người thì còn có ai có thể bình tĩnh tiếp nhận cái thế giới như vậy chỉ trong vòng 3 ngày Không cần an ủi tôi, không cần khuyên bảo tôi, cô vốn không cần thiết nói chuyện với tôi Đối với tôi mà nói hiện giờ không có bất kỳ lời nói nào có thể giúp tôi giữ được bình tĩnh khi đối mặt với chuyện như vậy Cậu đứng lên, do cơ thể vẫn còn suy yếu, lục phủ ngũ tạng qua chấn động vừa nãy như nằm sai vị trí khiến cho cậu đứng không vững, cậu viện thường, để tôi một mình đi cảm ơn Lilika không nói gì thêm, nhìn theo sa tả loạn trọng đi về hướng vách núi, xem tình trạng này hẳn không có vấn đề gì lớn, cô khẽ thở dài, để sa ta tự bình tĩnh lại rồi sau đó mới kiểm tra thân thể cho cậu ấy vậy. Hiện giờ cô phải lập tức đến phòng của mục sư, đội trưởng hồ sâm đang tức giận gần như muốn nổi cơn thịnh nổ. Sa tả lảo đảo đến được bên vách đá, gió lạnh trong thung lũng bắt đầu thổi cuồn cuộn luồn vào trong cổ áo, nhân ảnh như bị ướp trong nước đá. Naga, tả đứng yên thật lâu trong gió rét, sau đó cậu ngồi sồm xuống, anh ở đâu? Ở đây, giọng nói của Naga truyền lên từ phía dưới. Vì sao không cứu cô gái kia? tả nhìn thấy Naga tựa như bóng ma vọt lên từ dưới vách đá, cũng nhìn thấy hắn đã thương người kia. Cậu cảm thấy với năng lực của Naga thì nhất định có thể cứu cô gái kia, nhưng hắn không làm. Hắn tựa như không nhìn thấy cô gái đáng thương đang thống khổ dẫy ruộng dưới sợi dây kéo. Tại sao lại phải cứu? Naga không chút do dự phản vấn. Tại sao? Sata cảm thấy trong lòng nổ tung, đó là mạng người. Liên quan gì tới tôi? Sata cảm thấy toàn thân mình như bị lửa đốt lửa giận khiến cậu chợt nhào tới vách đá. Cậu đá những mảnh đá vụn xuống thung lũng, sau đó cầm lấy tảng đá to hơn cố sức đập mạnh xuống, gào to về phía dưới. Vậy cái gì mới liên quan tới anh? Người nào mới là liên quan đến anh? Anh cho anh là ai? Là người đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn sao? ít nhất ngay cả nhân tính anh cũng không có. Không sai, anh đáng gọi là Naga. Anh chính là quái ngư đến từ biển sâu. Quái ngư, sa tả dùng hết sức lực toàn thân gào thét về phía dưới, chút hết cơn giận và cảm xúc quái lạ không thể kiềm chế. Một sợi dây bạc vung lên từ dưới vách đá, không đợi sa tả thấy rõ chuyện gì đang xảy ra thì nó đã như tia chấp quân lấy mắt cá chân trái của cậu tiếp đó sợi dây chợt thu mạnh về phía dưới, sa tả chỉ cảm thấy chân trái của mình bị một sức mạnh cực lớn kéo lê về phía trước cả người bay thẳng ra ngoài. Cậu cảm thấy mình bay lên cao, xoay một vòng rồi lập tức rơi xuống Trước mắt chỉ thấy sương mù dày đặc bộ ập tới Chân trái bị quấn chặt đến tê dần Không đợi cậu thốt ra tiếng kêu hoảng sợ Thì cậu lại bị xoay vài vòng trên không chung Sau đó mới dừng lại Sa tả gần như không có bất kỳ phán đoán gì Đối với chuyện xảy ra chấp nhoáng này Sau một trận hoa mắt choáng váng Cậu chỉ biết mình bị treo ngược trên không chung Mà ngay bên dưới cậu chính là thung lũng sâu thẫm ngoại Trừ màu đen thì không thấy được gì khác cậu sợ độ cao Giọng nói của Naga truyền đến từ phía trên. Xa tả nửa ngày không nói ra lời cố sức lắm mới nhìn được tình huống bị đảo ngược xung quanh, bên dưới vách đá khoảng chừng 10 m có một tảng đá nhô ra phía trước. Naga đang đứng trên tảng đá này, một đầu khác của sợi dây quấn trên chân trái của cậu đang bị hắn dẫm dưới chân, hơn nửa bàn chân của hắn còn không dùng sức. Xin lỗi, tôi không sợ độ cao khiến anh thất vọng rồi. Xa tả thở hồn hền, cắn răng trả lời. Cậu vừa mới nói tôi là gì? Naga từ trên cao nhìn xuống cậu khóe miệng không còn nụ cười dĩa cực thường thấy Sa tả bị treo ngược nên có thể nhìn ra vẻ mặt bây giờ của hắn trên gương mặt đã bị mũ che khuất hơn nửa Nó lạnh đến mức khiến cho người khác phải khép nép nhưng vào lúc này Sa tả đột nhiên không sợ hãi ở hòn đảo như vậy, hoàn cảnh sinh tồn như vậy, sống và chết có gì khác biệt Tôi nói anh không phải là người, anh là quái ngư Sa tả nhìn cầm Naga, mỉm cười Chết đi Naga trầm mặc một hồi, sau đó lạnh lùng phun ra hai chữ, bàn chân dẫm lên sợi dây nhẹ nhàng nhấc lên, vòng dây quấn trên chân trái Sata đột nhiên buông lỏng. Sata rơi thẳng xuống đáy vực gió vút qua cơ thể khiến cậu không thể mở mắt cảm giác mất đi trọng lực làm tăng thêm sự đau đớn do chấn động trước đó, Sata cảm thấy rất khó chịu, đầu choáng đến muốn nôn mửa cả người như bị quay cuồng trong nước sôi. Cậu nhắm hai mắt, cha, mẹ con đã trở về. Chương 17 Tôi kịch liệt yêu cầu rút lại từ cách đội phó của kiệt thu. Hồ sâm vung tay, không ngừng đi tới đi lui trong phòng mục sư, tâm trạng của hắn rất kích động, quần áo trên người không ít chỗ rách bương, trên mặt và trên tay chẳng chịt vết thương, tôi yêu cầu phải giam giữ cậu ta để cậu ta cảnh tỉnh lại hành vi của chính mình. Trong phòng có không ít người, bọn họ đều là đội viên nồng cốt của đội chiến đấu, còn có vài nguyên lão của tự do thành, bọn họ đã chứng kiến tự do thành qua nhiều thập kỷ, hiện tại mọi người đều không biết phải làm gì khi đối diện với cơn Thịnh nộ của Hồ Sâm. mục sư ngồi phía sau bàn, trầm mặc nhìn Kiệt Thu đang cúi đầu ngồi trên chiếc ghế dựa vào tường, Kiệt tu vì sao không khởi động tường đinh? Không thể khởi động, Kiệt Thu không ngẩn đầu, giọng nói của cậu không lớn nhưng rất kiên định. Vì sao? Một nguyên lão đã mở miệng, bọn họ nhìn Kiệt Thu từ một đứa bé cho đến lúc nó trưởng thành, nó luôn trầm ổn, tỉnh táo và chưa từng mắc sai lầm. Bởi vì chưa đến thời điểm cần nó nhất, Kiệt Thu nhíu mày, bụng phải của cậu rất đau, không biết đụng chúng lúc nào. Vậy cái quái gì mới là thời điểm cần nhất? Hồ sâm vọt tới trước mặt cậu, hôm nay, đội chiến đấu bị tổn thất nặng nề thiết bị chiến đấu trên mặt hắc nham cũng bị phá hư không ít từ khi hắn dẫn đội đến nay chưa từng trải qua cục diện thê thảm như lúc này, cánh bay của bọn chúng không thể kéo xe vượt qua thường đinh, nếu như chúng ta khởi động thường đinh thì đã không chết nhiều người như vậy. Đã vậy còn để chúng cướp mất người rồi thuận lợi chạy trốn. Đó còn chưa phải là thời điểm cần nhất sao. Kiệt thu để lại bụng mình, giọng nói vẫn kiên định như trước, chúng ta căn bản không biết bọn chúng có thể bay lên, hơn nữa còn bay lên rất cao, nhưng cho dù biết trước thì tôi cũng không đồng ý khởi động thường đinh. Ngày hôm nay cậu hại chết bao nhiêu anh em cậu biết không? Hồ sâm chỉ vào cậu tay có chút run dày. Hiện tại nó là tấm chắn hữu hiệu nhất để ngăn cản bọn chúng sông vào hắc nham. Kiệt thu rốt cuộc cũng ngẩn đầu cậu chậm rãi đứng lên, nhìn vào mắt hồ sâm trước khi thiết kế ra công cụ thích hợp hơn thì đó là tấm chắn cuối cùng của chúng ta. Chúng ta đã có đủ thời gian di rời người dân, nếu như lần này dùng nó thì lần sau khi bọn chúng thật sự muốn quét sạch tự do thành, bức tường đinh này sẽ trở thành đồ bỏ. Kiệt thu xoay người nhìn mục sư, tôi sẵn sàng nhận hình phạt vì những anh em đã bỏ mạng ngày hôm nay, nhưng tôi không cho rằng quyết định của tôi có gì sai, đây là nguy cơ chúng ta phải mạo hiểm. Bầu không khí trong phòng lâm vào cục diện bế tắc không ai lên tiếng tất cả đều chờ đợi quyết định của mục sư. Tường đinh quả thật là chiêu sau cùng mạnh mẽ nhất của bọn họ, nó có thể chịu được va đập và bạo tạc khi cần thiết còn có thể truyền điện, nếu như đối thủ không có thiết bị bay thì bức tường đinh có thể cầm chân bọn chúng rất lâu. Còn có gì muốn bổ sung không? Mục sư hỏi. Bọn chúng chưa thể điều khiển cánh bay thành thục chắc chắn sẽ còn tìm cách cải tiến, nhưng trong lúc thực chiến hôm nay, thời gian xe có thể rời khỏi mặt đất dài hay ngắn có ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ tiến lên của bọn chúng. Chắc chắn điều đầu tiên bọn chúng sẽ nghĩ là khoảng cách cánh bay mang xe bay được chứ không phải là độ cao nhấc xe kiệt thu cắn môi, ít nhất thứ trước tiên bọn chúng nghiên cứu không phải là làm sao có thể nhấc xe lên khỏi mặt đất 5m hơn nữa nếu như bọn chúng không biết sự tồn tại của Thường Ninh thì ấn theo một cánh bay bình thường kéo xe lên cao chưa đến 5m khoảng cách không đủ trước khi đạt đủ độ cao thì đã đụng phải Thường Ninh. Tốt mục sư gõ nhẹ hai cái trên bàn. Mọi người vất vả rồi, vẫn còn rất nhiều chuyện cần phải xử lý, mọi người đi làm việc đi kiệt tu biệt giam 3 ngày. Chấm, xa tả lên đảo chưa được mấy ngày mà số lần ngất đi cũng không ít nhưng lúc này đây, khi cậu mở mắt ra, cậu không xác định được mình đã chết hay đã tỉnh. Cậu còn nhớ rõ lần cuối cùng trước khi cậu mất đi cảm giác thì thứ đập vào mắt cậu chính là những hòn đá lờm trồng hình thù quái lạ và những loài thực vật kỳ dị dưới đáy vực. Hơn nữa hiện tại cậu căn bản có thể xác định mình đang ở trong hang động, cửa động không lớn, vài tia sáng ảm đạm dọi vào bên trong, trước cửa động có người đang ngồi, người đó tựa người vào tường đá. Tôi đã chết, sa tà hướng về phía người nọ hỏi một câu, lúc lên tiếng cậu cảm giác giọng nói của mình có chút khàn khàn. Ừ, người nọ gật đầu, được rồi, sa tà mỉm cười, chậm rãi ngồi dậy, cơ thể cậu rất hội hoài, còn có chút buồn nôn, từ khi lên đảo thì tựa hồ cậu vẫn luôn bị cảm giác buồn nôn vây quanh, vậy anh là ai? Tử thần, người nò kéo mũ xuống thấp nghiêng đầu. Tử thần mà lại ở trong sơn động. Lúc sa tả ngồi dậy đã sờ được thứ gì đó lót dưới người, là cỏ khô dày và cành lá cai ổ của tử thần Naga so với ổ chim còn kém xa. Đây là ổ của đức lạp khố. Giọng nói Naga đột nhiên có chút mất mát, hắn lấy từ sau ra một thanh chiếu sáng, sau khi khởi động thì ném đến bên cạnh sa tả. Là con đức lạp khố ngày đó sao? ánh sáng vàng ấm áp soi sáng sơn động. Sa tả ngồi trên đống cỏ đột nhiên có chút thương cảm, lúc những cây cỏ được chiếu sáng, cậu phát hiện cỏ được xếp rất gọn gàng, độ dài sấp xỉ nhau, đức lạp khố lại có thể bố trí hang ổ của mình một cách tỉ mỉ như vậy. Ừ, không phải anh nói nó còn ba đứa con sao? Ừ, naga chỉ ra phía sau cậu, phía sau cậu. Sa tả nghe xong liền ngây ngẩn cả người, phía sau. Cậu trợt quay đầu, hô hấp nhất thời rối tung, phía sau cậu là ba con đức lạp khố đen xì ngồi thành hàng đang ăn quả rừng, ba con chừng đôi mắt vàng pha xanh biết nhìn chằm chằm vào cậu. Ông trời ơi, sa tà cấp tốc quay đầu, sử dụng tốc độ ngay cả chính cậu cũng khó thể tin bò về phía trước. Tuy rằng ba con đức lạp khố này vừa nhìn đã biết là chim con nhưng như vậy vẫn rất dọa người, hơn nữa còn có tận ba con. Sa tả mới bỏ hai bước liền cảm thấy chân mình như bị vật gì đè xuống, cậu quay đầu lại thì phát hiện móng vốt của một con đức lạp khố đang dẫm lên đùi cậu, nó nhẹ nhàng đập cánh, ánh mắt đằng đằng sát khí. Cảnh tượng này khiến sa tả lập tức nhớ lại lúc chân của Calun bị con đức lạp khố kia đè lại trên mái nhà chạm cung cấp, cậu nhất thời hoảng hốt cố gắng rút chân ra nhưng không được. Này, anh mặc kệ sao, sa tả lớn tiếng gọi Naga, giọng nói cũng run dày. Chúng nó không ăn cậu. Naga không nhanh không chậm trả lời, hắn không nhúc nhích một chút nào, càng không có ý định ngăn cản Đức Lạp Khố. Vậy hiện tại nó muốn làm gì? Sata thở vào nhẹ nhõm, nhưng chân cậu vẫn bị đè mạnh xuống đất bắt đầu có chút đau. Học đi săn, Naga mỉm cười, không đùa cợt thoạt nhìn khá vui vẻ. Sata rất sầu não với việc được Đức Lạp Khố coi là công cụ để luyện tập đi săn. Ý tứ của Naga rõ ràng còn nghĩ rằng cậu đây làm công cụ rất thích hợp. Cậu không nói nữa, trong chớp mắt với tay đến đầu của Đức Lạp Khố và kết thúc động tác bằng một cái đánh lên đầu nó, thừa dịp nó chưa kịp phản ứng, cậu cắn răng dơ cái chân vẫn còn tự do đạp về phía cổ nó. Đức Lạp Khố con kêu lên một tiếng, nó buông lỏng mỏng vút đập cánh lùi về sau một bước. Tâm thanh vang dội trong sơn động nhỏ hẹp khiến ra đầu cậu tê giải, sa tà nhảy dựng lên, hướng về Đức Lạp Khố con mà đá liên tục. Cho mày học, cho mày học này, sa tà lại dùng tay vẫy vẫy về phía cái mỏ dài của nó. Nhìn Đức Lạp Khố còn bị cậu vậy đến lắc lư, cậu cảm thấy rất hà giận. Nhưng rất nhanh cậu liền hối hận. Hai con Đức Lạp Khố khác nhìn thấy anh chị em của mình bị đánh, bọn chúng giít lên một tiếng, đồng thời nhào về phía sa tả Mỏ cánh và móng vuốt của Đức Lạp Khố rất dài, những bộ phận đó đều mạnh mẽ dị thường, chúng nó chỉ vỗ cánh hai cái thì sa tả đã ngã lăn quay. Ngay sau đó cậu cảm thấy cả bộ móng vốt của nó dẫm lên người cậu, cộng thêm cái mỏ dài ra sức mổ vào người cậu, cách một lớp phải còn cảm thấy đau đớn. Một cảnh tượng hỗn loạn, từ một mình cậu đấu với Đức Lạp Khố biến thành Đức Lạp Khố quần đấu cậu, cậu thật sự không có biện pháp phản kháng, chỉ biết ôm đầu cuộn tròn quỷ dạp trên mặt đất cậu không muốn nhờ Naga giúp đỡ, người này chỉ thích xem náo nhiệt mà thôi. Vậy anh cứ xem đi. Naga nhẹ nhàng vỗ tay, ba con Đức Lạp Khố đang nhảy tới nhảy lui trên người sa thà cùng dừng lại động tác, chúng nó nhảy xuống khỏi người cậu, ngoan ngoãn xếp hàng ngồi sùm bên cạnh vách đồng. Sata quỷ dạp trên mặt đất không nhúc nhích cậu ho khủ khủ, lông đức lạc khố rơi ra từ trong miệng, cậu cảm giác miệng của mình toàn là lông của chúng. Tôi đưa cậu lên, Naga đứng lên, đi đến bên cạnh cậu cúi người ôm lấy eo cậu rồi kéo cậu lên. Sata sau khi đứng vững thì đẩy tay Naga ra cúi đầu phun ra hết lông chim trong miệng, hồi lâu mới hỏi một câu, chúng ta đang ở dưới đáy vực. Ừ, vì sao tôi không ngã chết? Sata đỡ vách động đi ra ngoài. Lần sau... Naga nói phía sau cậu, thung lũng rất sâu, gió lạnh thổi điên cuồng khiến người ta không mở mắt nổi, ánh nắng lúc chạng vãng khi chiếu dọi xuống thung lũng không còn bao nhiêu, cảnh vật bốn phía đều lờ mờ, nhìn thế nào cũng giống như có người đứng đầy ở đó. Xa tà quay trở về động lấy thanh chiếu sáng, khi khu vực 10 mét xung quanh được chiếu sáng, những thứ trông giống bóng người hiện lên trước mắt cậu rõ ràng hơn lúc nãy, khiến cậu có cảm giác trong nháy mắt mình không còn ở trên địa cầu. Tất cả những bóng đen đều là những trụ nham thai cao cỡ một người, đỉnh chóp sắc nhọn chúng nằm dài rác và phân bố không theo quy tắc giống như một cái bẫy khổng lồ với những lưỡi dao sắc bén dựng thẳng lên trời. Sa tà ngẩn đầu nhìn lên chỉ thấy một khoảng trời xám xịt, cậu không nghĩ tới vách đá sẽ cao như vậy, làm sao lên được đây? Trèo lên, Naga nói rất dễ dàng, từ đâu mà anh có được kết luận là tôi có thể trèo lên hả? Sa tà có chút bất lực, tôi cõng cậu lên. Naga đứng trước mặt cậu, đưa lưng về phía cậu, lên đi. Sa tả hơi do dự cậu nhét thanh chiếu sáng vào trong giày, vịn lấy vai Naga rồi trèo lên lưng hắn, tiếp đó lại do dự một chút rồi mới nâng chân kẹp vào hông Naga, được rồi. Đừng xiết chặt vậy, Naga nhẹ nhàng nhảy lên khối nham thạch bên cạnh. Không xiết anh tôi ngã xuống mất, cánh tay ôm lấy cổ Naga vẫn không thả lỏng Naga không lên tiếng, hắn bắt đầu vịn vào nham thạch trèo lên, hoặc là theo cách nói của sa Sata thì đây không phải là trèo lên, căn bản có dùng tay vịn một chút nhưng sau đó nhún người nhảy lên tảng nham thạch nhô ra. Sata rất ngạc nhiên vì không có ai hoàn toàn có khả năng thực hiện động tác leo núi như vậy, không phải chỉ cần cơ thể cường tráng thì sẽ làm được huống chi trước đó khi cậu ngồi xe từng ôm qua Naga, hiện tại dùng chân kẹp hông của hắn thì cậu có thể kết luận vóc dáng của Naga vốn chỉ bình thường, nhiều lắm có thể coi là rắn chắc. Khi Naga dễ dàng vịn đá nhảy lên hơn 10 m mét, Sata thật sự không nhịn được Naga anh có thời gian nói chuyện không? Ừ, thậm chí không nghe ra trong giọng nói của Naga có chút hồn hình nào. Anh không phải người đúng không? Sata nhớ lại nguyên trụ dân trước đó, có lẽ Naga cũng giống như bọn họ trên người có ghen biến dị do phóng xạ chỉ là hắn không có nổi một biết đâu hắn không để lộ hoàn toàn gương mặt cũng bởi vì trên mặt có gì đó đáng sợ. Tôi là quái ngư, Naga trả lời. Sata không tiếp tục hỏi cậu không biết hỏi thế nào cho nên không thể làm gì khác ngoài việc nhìn chằm chằm vào tay của Naga. Tay của Naga so với tay của người thường thật ra không có gì khác nhau, da trắng bóc ngón tay thon dài, khi dùng sức bám vào khe đá thì có vẻ rất có lực, nếu không phải vì phía sau lưng chính là đáy vực thì cậu có lẽ đã đưa tay chạm vào tay Naga kiểm tra xem bên trong là xương hay là kim loại. Lúc tiến thêm 10 m về phía trước thì Sata bắt đầu cảm giác cánh tay và chân của mình có hơi ê ẩm, vốn từ lúc lên đảo cậu chưa từng nghỉ ngơi thật tốt, thể lực tiêu hao kịch liệt hơn nữa Naga trèo lên với tốc độ rất nhanh cộng thêm quán tính kéo lớn làm cho cậu phải gắng sức mới không khiến cho mình tuột khỏi người Naga qua một hồi liền mệt mỏi không chịu được. Dừng một chút đã, Sata xét chặt cổ Naga, tôi không còn sức nữa. Naga lại bám vào vách đá. Nhảy lên một chút rồi dừng chân ở một khối nham thạch nhô ra, sau đó đặt sa tả dựa vào vách đá. Khối nham thạch này rất nhỏ, chỉ vừa đủ hai người đứng thẳng người, lúc naga xoay người thì mặt của hai người gần như rán sát vào nhau. Sa tả phát hiện ở khoảng cách gần như vậy cậu có thể thấy được chóp mũi của naga. Lần phát hiện này khiến cậu lần nữa nảy ra hứng thú muốn nhìn thấy mặt naga, cậu cẩn thận nhấc chân lên, rút thanh chiếu sáng ra khỏi giày. Vừa định đưa thanh chiếu sáng đến gần mặt naga thì naga đột nhiên dơ tay lên bắt được cổ tay cậu, ngón tay của hắn bóp lấy cổ tay cậu khiến cậu cảm thấy tê dại, thanh chiếu sáng trong tay rơi xuống đất. ta À, Sata rút tay về, nhăn mặt cả nửa ngày. Cậu muốn làm gì? Naga cúi đầu áp sát mặt cậu. Sata không thấy được mặt naga nhưng có thể cảm thấy hơi thở của hắn quét ngang mặt cậu, cậu khe khẽ thở dài, tôi chỉ muốn xem mặt anh rốt cuộc bị gì mà sao cứ phải che lại. Anh càng như vậy thì tôi càng hiếu kỳ, ai cũng vậy thôi. Lần sau đi, Naga xoay người, đừng có dùng thứ kia dọi vào tôi, tôi ghét ánh sáng mạnh. Sa tả ấn vai hắn xuống, anh ngồi sồm xuống chút đi, ở đây tôi không dám nhảy đâu, nhảy lệch một chút thì ngã xuống chắc luôn. Naga không lên tiếng mà chỉ ngồi sồm xuống, Sa tả nằm bò lên người hắn, có đôi khi cậu không hiểu được Naga, một mặt cảm thấy hắn lạnh lùng thậm chí còn máu lạnh, nhưng có lúc lại cảm thấy hắn không phải người như vậy. Khi quay trở lại được vách đá, Sata nghe thấy tiếng người huyên náo ở phía xa cậu lập tức có hơi khẩn trương chuyện gì vậy. Lại đánh tới nữa sao? Hẳn đang tụ họp ở quảng trường. Naga nhìn về hướng quảng trường. Tụ họp, là vì trận chiến hôm nay sao? Sata nhìn về phía bên kia trong tự do thành không có tia sáng nào nhưng khoảng sân rộng đã bập bùng ánh lửa trông như một buổi giả tiệc lửa trại khổng lồ. Bây giờ anh đi đâu? Sata quay đầu nhìn Naga. Quay về biển. Naga nhích miệng cười mỉm, anh giận dai thật lúc đó tôi tức giận quá nên mới thuận miệng nói anh là quái ngư thôi. Sa tà thờ dài tâm tình có chút không tốt tôi chỉ không hiểu vì sao anh không chịu cứu người, lại đứng nhìn để bọn họ bắt người đi. Chuyện không liên quan đến tôi, nụ cười của Naga biến mất giọng nói có chút lạnh. Lại là câu này chuyện không liên quan đến tôi, Sa tà không phải một người nhiệt huyết nhưng tuyệt đối không lãnh đảm cậu không thể lý giải suy nghĩ của Naga. Nhưng anh đã cứu tôi. Mục sư nhờ tôi cứu cậu. Ông ấy không chỉ đích danh anh cứu người thì anh sẽ không quan tâm sao. Tôi chỉ làm những gì tôi muốn. Naga mất kiên nhẫn xoay người về con đường nhỏ dẫn tới vách đá, xem ra muốn rời đi, người của tự do thành và bảng ca không có gì khác nhau, giống nhau cả. Ý anh là gì? Sa tả ngần người, theo những gì cậu nhìn thấy thì hai phe này chính là áp bách và áp cận sự tồn tại đối lập giữa tà ác và đấu tranh, vậy mà Naga có thể nói hai bên đều giống nhau. Tự quan sát đi, Naga không quay đầu thân ảnh nhanh chóng biến mất trong làn sương mù dày đặc. chương 18, việc chứng kiến những gì đang diễn ra trước mắt đối với sa tả mà nói có hơi đẫm máu, cậu thừa nhận năng lực chịu đựng bạo lực của bản thân rất thấp. Mặc dù chính phủ liên bang vẫn luôn đơn độc dẫn dắt AS tìm kiếm phương thức sinh tồn tốt hơn trong đại dương bao la, nhưng trước sau vẫn không có nhiều thay đổi lớn, vì thế có rất nhiều người mất đi lòng tin nơi chính phủ, bọn họ gọi AS là thế giới không có ngày mai. Ngay cả cha mẹ của sa Sata cũng thường xuyên nói rằng đây là một thế giới vô vọng A.S. có thể là như thế nhưng trong ký ức của sa Sata Nó vẫn rất yên ổn và trật tự Đừng nói là cảnh thượng trước mắt cho dù là đánh nhau cũng rất khó bắt gặp Vì thế khi Sata đến gần quảng trường Chứng kiến mười mấy tù binh bị đóng đinh vào cây thập tự gỗ Hình ảnh đó đánh mạnh vào thị giác cùng mùi máu tươi thoang thoảng Trong không khí khiến cậu muốn xoay người bỏ đi Tất cả người dân của tự do Thành đều đang tập trung trên quảng trường Có rất nhiều người, nhiều hơn trong tưởng tượng của Sa Tả, ánh lửa càng tôn thêm sự hưng phấn trên gương mặt bọn họ. Sa Tả xoay người nhưng chưa kịp bước đi thì đã nghe thấy tiếng gọi của Lilika giữa những tiếng động lớn huyên náo, "Sa Tả." Ừ, Sa Tả quay đầu lại nhìn thấy Lilica mang theo nụ cười trên môi chạy về phía cậu, trong tay cầm một cây đuốc. "Cậu đã đi đâu vậy? Tôi tìm cậu được một lúc rồi, thân thể tốt chứ?" Sự quan tâm trong mắt Lilica có thể nhìn được xuất phát từ nội tâm Không có việc gì đâu, có lẽ tôi chỉ hơi mệt một chút. Sa tả mỉm cười gượng gạo. Một hồi xét xử xong tôi dẫn cậu đi kiểm tra. Lilika lắc lắc cây đuốc trong tay cậu muốn tham gia không? Không lâu lắm đâu, xét xử. Sa tả sừng suốt, xét xử ai? Lilika hơi giật mình nhìn cậu tự hồ bất ngờ với câu hỏi này. Đương nhiên là chúng ta xét xử tù binh của tòa thành bóng tối chính nghĩa chiến thắng tả ác. Chúng ta phải đưa bọn chúng vào địa ngục. Sa tả nhìn cô gái xinh đẹp sấp xì tùy mình, trong ánh mắt trong veo đơn thuần của cô viết rõ phẫn nộ và thù hận thứ tư tưởng mãnh liệt đối lập với sa tả khiến cho cậu lạnh cả người. Xét xử, ai xét xử, ai có tư cách xét xử, ai định ra quy tắc trên hòn đảo này, ai quy định tất cả mọi người cần phải sinh tồn như thế nào. Chiến đấu vì chính nghĩa, hay chiến đấu vì sinh tồn, hay là vẫn còn lý do khác, tôi muốn về nghỉ ngơi. Sata cảm thấy rất mệt mỏi từ cơ thể cho đến tâm trạng, cậu cảm thấy mình không thể tiếp thu hành động nhân danh tự do để làm chuyện tàn khốc này, xét xử. Xét xử thế nào, ở lại xem chút đi. Lilika kéo nhẹ ống tay áo của cậu, cô hy vọng Sata thoạt nhìn có phần khác biệt với những phạm nhân lưu vong khác và hậu đại của tự do thành có thể dung nhập vào cuộc sống của bọn họ, có thể trở thành bộ phận cường đại của tự do thành, đây là hoạt động rất quan trọng của chúng tôi. Sa tả nhìn thấy bên cạnh người đàn ông đầy hưng phấn đang giơ cây đuốc trong tay có một đứa bé tim cậu có thắt lại, để đứa bé nhỏ như vậy thấy cảnh này thích hợp sao. Sa tả, Lily ca không hài lòng, trên đảo này không có trẻ con, mỗi người từ lúc sinh ra đều đã chiến đấu cho tự do của chính mình. Tự do, chiến đấu, sa tả nhìn thẳng vào mắt cô, cô nghĩ tự do là cái gì? Tự do là sống sót, tự do là không làm nô lệ của bàng ca chiến đấu đến cùng thẳng đến khi tòa thành bóng tối kia biến mất. Lilika trả lời không suy nghĩ, giọng nói rất kiên định, có lẽ cậu vẫn chưa hiểu được chỉ khi nào trưởng thành trên hòn đảo này thì cậu mới hiểu được ý nghĩa của tự do. Sata không lên tiếng, cậu không tán thành phương thức này, cũng không ủng hộ loại tự do này, nhưng thực tế nếu tự do thành không làm như vậy thì họ sẽ bị diệt vong, không ai muốn bị bóng tối thôn phể. Đều giống nhau, Sata nhớ lại câu nói của Naga. Bảng ca muốn biến hòn đảo này thành thế giới bóng tối của chính mình, tự do thành sử dụng phương thức đồng dạng để phản kháng. Về phần tự do, cái gì là tự do, xa thả có hơi mù mịt cậu chưa bao giờ thực sự nghĩ về vấn đề này. Chấm, không ai có thể biến chúng ta thành nô nu lệ, hồ sâm đứng trên đài cao trong tay dơ một con dao ba cạnh lué lên hàn quang trước đây không? Hiện tại không, tương lai cũng không. Đám người phá lên hoan hô tất cả mọi người dơ cao cây đốt và con dao trong tay, không bị nu dịch. Không ai có thể khiến chúng ta bị khuất phục, trong lòng chúng ta có tín ngưỡng của chính mình. Hồ sâm vỗ vào ngực đó là ánh sáng và tự do. Ánh sáng, mọi người lần nữa dơ tay lên hô to tự do. Những âm thanh này không ngừng quanh quẩn bên tai sa tả khiến cho suy nghĩ của cậu dối tung lên. Hồ sâm nhảy xuống khỏi đài cao quay về phía tù binh bị trói trên cây thập tự rồi vung mạnh tay con dao ba cạnh trong tay hắn bay ra ngoài, đâm chuẩn xác vào bụng một tù binh cách hắn hơn 10 mét. Đó không phải là vết thương chí mạng, máu của tù binh chậm rãi phun ra từ rãnh trên dao ba cạnh, người không chết ngay lập tức đầu của gã tù binh vốn cúi thấp chậm rãi ngẩn lên, gã nhìn tròng chọc vào hồ sâm và những người tung hô xung quanh, cắn rong phun ra hai chữ rác rưởi Xét xử Hồ sâm dơ tay lên cao, sau đó dừng lại vài giây rồi hạ mạnh tay xuống. Theo động tác này của hắn, vô số đá và dao bay ra từ trong đám người, những thứ này cứ như mưa đá nện lên người và mặt của những tù binh bị trói trên thập tử. Vài giây sau, mạo bắn ra tung tué không ngừng. Đây là hành hạ đến chết. Sa tả nhìn thấy những đứa bé kia nhặt những cục đá vỡ trên đất ném vào người tù binh, động tác và ánh mắt của chúng nó giống y hệt những người lớn bên cạnh vui sướng ngập tràn trong hận thù. Lilika rút con dao ghim trong giày, cô nhìn về phía mục tiêu rồi vung tay, con dao như một tia chớp bay về phía trước, tiếp đó đâm vào cổ của một tù binh cả người đầy máu nhưng vẫn còn đang bị chửi rùa. Sata hít một hơi, không nói thêm gì với ca mà xoay người rời khỏi quảng trường. Ban đầu chỉ là bước nhanh, nhưng bất kể thế nào cũng không thể thoát khỏi âm thanh ẩm ý sau lưng, vì vậy cậu rứt khoát chạy đi. Trở về phòng nhỏ, cậu liền nhào lên giường, kéo chăn che đầu, mặt chôn vào gối, dùng hết sức lực hét lên một tiếng thật to a Cậu cứ thế nằm sấp ốp đầu vào gối không biết đã qua bao nhiêu lâu, xa thả nhắm mắt lại giữa cơn hỗn loạn, cậu cảm thấy mệt mỏi vô cùng, mơ mơ màng màng thiếp đi tự lúc nào. Trong mộng tối om không nhìn thấy ánh sáng, tất cả mọi thứ xung quanh đều bị một màn sương mù đen xám dày đặc vây lấy, dồn ép đến không thở nổi. Giữa màn sương mù có rất nhiều bóng người lay động, naga, trình khản, thường phi, li li ca, sư. Cậu muốn lên tiếng nhưng lại không phát ra bất cứ âm thanh nào. Sa tà, có người khẽ nói bên tai cậu. Giọng nói rất rõ ràng kéo sa tà khỏi cảnh hỗn loạn, cậu trượt nhảy dựng lên, hít sâu một hơi. Nằm ngủ thế này khó thở lắm. Mục sư đứng bên giường cậu trong tay cầm một thanh chiếu sáng, không sao chứ. Không sao, tay chống giường, xa thả khó chịu trả lời, vừa rồi bật dậy quá mạnh nên cậu cảm giác lưng của mình bị kéo căng. Vốn là chờ cậu tỉnh giấc rồi mới gọi cậu đến kiểm tra, có điều hừng đông ta có việc cần làm nên đành phải tới quấy giày cậu lúc này. Mục sư nhìn cậu giọng nói rất nhu hòa. Sa tả nằm sấp trên giường rồi đột nhiên nhảy bật lên khiến mục sư có hơi giật mình, tay và chân của cậu đều phát lực cả người cơ hồ bay lên cao rồi rơi xuống giường, cơ thể và thần kinh của một người đang ngủ đều đã thả lỏng hoàn toàn, muốn làm được động tác với biên độ như vậy thì rất khó tin. Không sao, dù sao tôi cũng không ngủ được. Sa tả xuống giường, cả người nặng chĩu, đầu cũng có chút căng cứng, cậu nhìn về phía giường kiệt tu, phát hiện bên đó trống không. Cậu chậm rãi đi đến cạnh cửa sổ, phía quảng trường không còn ánh sáng, toàn bộ tự do thành vô cùng yên tĩnh, cái gọi là, xét xử chắc đã kết thúc, kiệt tu đâu rồi. Cậu ta phạm sai lầm, biệt giam 3 ngày, mục sư xoay người rời khỏi phòng, đi theo ta. Sa tà thật không ngờ một nơi toạt nhìn cũ nát lạc hậu như tự do thành lại có phòng y tế, tuy rằng thiết bị không nhiều nhưng chỉ với bàn phẫu thuật và những dụng cụ sắp xếp ngăn nắp trong tù đủ khiến sa tà có cảm giác quay về xã hội văn minh. Mấy người còn có những thứ này xa tả có hơi khó hiểu, một nơi ngay cả vũ khí cũng thiếu thốn thì làm sao có được những thứ này. Ừ trên đảo có thiết bị y tế, dược phẩm được chính phủ tiếp tế bằng đường hàng không thả dù cách 2 năm một lần. Mục sư gia hiệu cậu nằm lên giường, có điều chỗ thả xuống không hề cố định cho nên chỉ có thể chờ ở nơi gần đó. Nếu như bị người bàng ca cướp đi thì chúng ta cũng không lấy được, vì thế chúng ta sẽ tự nghiên cứu chế tạo một ít còn có thể cậu có cảm thấy chỗ nào khó chịu không? Lilika nói hôm nay cậu bị chấn động do mình nổ. Không có cảm giác gì khác lắm, chỉ có lúc đó thấy choáng váng thôi. Mục sư còn chưa dứt lời nhưng sa tả không hề để ý cậu chỉ quan tâm đến chuyện chính phủ liên bang tiếp tế thiết bị y tế. Nói như vậy thì đảo Liệp Lang không chỉ là thùng rác chứa những nhân tố bất ổn bị chính phủ quét ra khỏi ải. Bọn họ cũng không phải ở trên một hòn đảo bị lãng quên hoàn toàn. Chính phủ còn có thể chú ý đến sức khỏe của những phạm nhân bị lưu đầy lên đảo. Khoảng cách bao nhiêu, mục sư kiểm tra cơ thể sa tà, không có ngoại thương, nội tạng hình như cũng không có vấn đề, việc này có hơi bất thường. Khoảng 2-3 mét nổ ở trên bầu trời phía trước tôi, tôi không thể xác định khoảng cách cụ thể, lúc đó tôi rất căng thẳng. Sa tà thành thật trả lời, tay mục sư khẽ run dày, ông hiểu rất rõ lực sát thương của loại mình này, vì việc chế tạo không dễ dàng nên người bàng ca không tùy tiện dùng nó, nhưng nó có thể gây ra thương tổn nhất là thương tổn ở khoảng cách gần, vô cùng kinh người. Nếu ấn theo xa tả nói thì với khoảng cách gần như vậy, cậu ta hẳn phải hộc máu tử vong tại chỗ, nội tạng cũng sẽ bị vỡ nát. Trình Khàn chỉ nói nhất định phải đảm bảo an toàn cho người này nhưng không tiết lộ thêm thông tin gì. Mục sư đoán nguyên nhân vì đây là một trong số ít người có thân phận cấp B bị đẩy đến đảo Liệp Lang người có thân phận cấp B có thể tiếp xúc với cơ sở dữ liệu liên bang, những gì cậu ta từng nhìn thấy cũng không nhất thiết phải lưu chữ rõ ràng trong bộ nhớ cậu ta, những thứ đó vô cùng quan trọng đối với bọn họ. Nhưng nhìn tình huống hiện tại thì tự hồ không đơn giản như vậy. Trình Khản không nói thật. Việc này ông không quá ngạc nhiên. Bởi vì đối với Trình Khản mà nói có lẽ ngoại trừ chính bản thân thì không còn ai có thể khiến cho Trình Khản yên tâm buông lòng cảnh giác. Tôi có chút thuốc có thể an thần. Mục sư đưa viên thuốc cho cậu. Hiện tại cậu cần nghỉ ngơi thật tốt. Không có loại thuốc nào có thể làm dịu tinh thần của tôi bây giờ cả. Sa tả ngồi dậy, nhận lấy thuốc, hiện tại cậu cảm giác mình không cần uống thuốc, mặc dù cậu đã kiệt sức nhưng bất ngờ là cậu không hề suy sụp người của các người làm những chuyện ở trên quảng trường, ông có biết không? Người của chúng ta, mục sư mỉm cười, sa tả vẫn phân chia rõ ràng bản thân và tự do thành thành hai cá thể khác nhau. Những người vừa mới lên đảo hoặc được cứu thoát khỏi tòa thành kia đều sẽ nhanh chóng dung nhập với tự do thành, đặc biệt sau khi tiếp xúc với tự do thành thì mỗi người đều sẽ coi tự do thành là nơi nương nó thích hợp nhất cho mình, nhưng sa tả lại khác biệt sa tả đặt mình bên ngoài tự do thành, có lẽ bởi vì cậu ta vẫn không tính là người tự nguyện tiến vào tự do thành, mặc dù không biểu hiện ra ngoài nhưng sa tả là người rất nhạy cảm. Chuyện các người làm trên quảng trường cùng với chuyện trong tòa thành kia, bản chất không hề khác biệt, xa tả không biết làm sao để biểu đạt suy nghĩ của mình cho đúng, xây dựng tự do dựa trên hận thù không phải là tự do, vĩnh viễn sẽ bị hận thù rắt mũi. Nói rất hay, mục sư gật đầu còn gì nữa không? Sa tả bước xuống giường, đứng trước ngăn tụ từ từ quan sát các người muốn phản kháng, muốn lật đổ, muốn tiêu diệt tất cả không thành vấn đề, nhưng phương thức hành hạ đến chết này hoàn toàn không cần thiết sau này khi những đứa bé kia lớn lên, chúng nó sẽ cảm thấy việc sử dụng thủ đoạn giết người giống như người lớn là hoàn toàn bình thường, việc này thật sự có thể khiến cho tự do thành cường đại hơn sao? Tự do thành cuối cùng sẽ không thay đổi như tòa thành kia chứ? Bây giờ thứ cần thiết nhất với chúng ta mà nói chính là dũng khí. Mục sư nhìn bóng lưng xa tả, cậu thanh niên này rất chính trực lời nói hợp lý, đã lâu ông không nghe được những lời như vậy, tuy rằng rất non nứt nhưng có thể chạm đến lòng người, khi tên của bàng ca và tòa thành bóng tối kia được nhắc đến đều khiến mọi người sợ hãi, ở hiện tại, hận thù là cách thức tốt nhất khiến mọi người có được dũng khí. Sa tà không lập tức đáp lại cậu ngây ngần một hồi trước ngăn tủ rồi mới chậm rãi xoay người, nếu có một ngày các người tiêu diệt được bàng ca nhưng lại phát hiện tự do thành biến thành một tòa thành bóng tối khác lúc đó các người sẽ có cảm giác gì? Cậu quá ngây thơ rồi. Mục sư mỉm cười nhưng không trả lời câu hỏi của cậu. Sa tà trầm mặc một hồi, gật đầu tôi hiểu được đây chính là phương thức sinh tồn của hòn đảo này. Sata rời khỏi phòng y tế nhưng không về lại phòng nhỏ để nghỉ ngơi, cậu chậm rãi đi về hướng vách đá trong không gian vô cùng tĩnh lặng, Naga đã rời đi nhưng cậu vẫn không nhìn được muốn đến xem ổ của Đức Lạp Khố còn ở ngay dưới đáy vực, Naga hẳn là không để mặc chúng nó đâu. Trên đường cậu đụng phải vài đội viên của đội chiến đấu, có lẽ vừa trải qua, xét xử nên bọn họ thoạt nhìn rất có tinh thần. Buổi tối đừng đi lòng vòng, không an toàn đâu. Một đội viên nhắc nhở Sata, đã biết một lát tôi sẽ quay về. Sa tả lên tiếng tiếp tục đi về phía vách đá, không an toàn. Hiện tại cậu không biết cái gì là an toàn, cái gì là không an toàn, trên hòn đảo này còn có chỗ nào thật sự an toàn sao? Gió lạnh vẫn thổi điên cuồng dưới vách đá, bầu trời đen như mực ngoại trừ tiếng gió thổi thì không còn âm thanh nào khác. Sa tả đứng ở vách đá do dự một lát mới nhỏ giọng kêu một tiếng, naga. Không có tiếng trả lời cậu có chút thất vọng lại đứng ngây người một hồi. Cậu chậm rãi đi theo con đường lúc naga rời đi, thỉnh thoảng cậu lại dừng bước gọi tên naga, cậu không biết vì sao mình lại làm như vậy, cậu chỉ cảm thấy ngoại trừ naga thì ở trên hòn đảo này không còn có ai có thể nói chuyện. Vô luận là thành bảo hay tự do thành, mỗi người và cậu tự hồ không hợp nhau. Cậu men theo vách đá đi về phía trước rất lâu, cậu cảm giác mình đã nhanh chóng rời khỏi địa phận của tự do thành, nhưng lại không có bất kỳ lời đáp trả nào. Cậu buồn bực đứng bên vách đá, tay chạm đến cái bùa hộ mệnh Trình Khàn tặng cậu. Cậu vẫn chưa gặp được Trình Khàn tuy rằng người này thần bí không kém gì naga, nhưng ít nhất vẫn có thể nói chuyện vài câu. Cậu chừng mắt nhìn bóng đêm một hồi, sau đó cảm thấy vô nghĩa lại gọi một tiếng, Trình Khàn. Không tìm tôi nữa, trong bóng tối có một âm thanh truyền đến từ bên trái của sa tà. Cậu sợ hết hồn, nhảy dựng lên. Cậu chỉ có thể nghe được âm thanh, nhìn về phía đó thì cũng chỉ là bóng đêm, buổi tối ở đảo liệp lang hầu như không có ánh sáng lại còn có sương mù, cậu rút thanh chiếu sáng ra khỏi giày, Naga. Khi thanh chiếu sáng dọi khắp bốn phía, cậu nhìn thấy Naga đứng trong màn đêm cách cậu chừng 5-6 mét, trong tay cầm theo thứ gì đó rất lớn trông như một cái bao tải, nó bị kéo lê trên mặt đất. Anh chưa đi hả? Xa tả đi hai bước đến gần hắn, muốn nhìn xem hắn đang nửa cầm nửa kéo thứ gì. Cho ăn xong sẽ đi. Naga vẫn không cử động, khi cậu sắp đến gần thì hắn vông tay ném cây túi về phía vách đá. Khi thứ này vụt qua thành chiếu sáng thì sa tả đã thấy rõ nó là cái gì, nhất thời lông tóc dựng hết lên, run rời nói, người chết. Thứ bị naga dễ dàng ném xuống vách đá chính là thi thể của nguyên trụ dân. Ừ, naga trả lời rất ngắn gọn khiến sa tả không thể tiếp thu cậu nhìn chằm chằm vào naga anh giết người. Nhạt, naga nâng cằm, cái gì? Sa tả sửng sốt nhặt một người chết về để làm thức ăn cho Đức Lạp Khố con. Cậu rất muốn sông tới kéo cây mũ của Naga xuống để nhìn xem vẻ mặt hiện giờ của hắn là gì. Còn có thể nhặt được người chết. Ừ, sẽ luôn có người chết. Giọng của Naga rất bình tĩnh. Sa tả nhất thời không nói nên lời, lời của Naga vừa nghe như chẳng có vấn đề gì, dù sao vẫn luôn có người chết. Không phải anh nói Đức Lạp Khố con không thể ăn hết người sao. Ném xuống sẽ bể nát. Đừng nói nữa, sa tả nhanh chóng bụng miệng, hình dạng đáng sợ của nguyên trụ dân cùng với tưởng tượng của bản thân khiến cậu muốn nôn mửa. Naga không nói tiếp vấn đề này, hắn đi tới bên cạnh cậu, ngày mai tôi dẫn cậu đi chơi. Đi chơi, đi đâu, sa tả ngẩn người, xem quái ngư, chương 19, vẫn không có tin tức gì của Trình Khản, đã ba ngày rồi mà một chút tin tức cũng không có. Hiện tại việc truyền tin rất khó khăn, sở nghiên cứu có thể đã biết việc Trình Khản quay về đảo rồi. Anh có hối hận không? Có lẽ là nói có hận em không? Không, tất cả đều là quyết định của hai chúng ta, xa tả là niềm kiêu hãnh của chúng ta. Đồng hồ điện tử trên vách tường kim loại hiển thị thời gian là Thủy Kỳ, ngày 28 tháng 7 năm 573, nền trắng số đen thể hiện rõ phong cách rất AS, đơn giản và hạn chế. Luân Na thấp nhìn chằm chằm vào màn hình, phía trên còn có nhiệt độ, độ ẩm, chất lượng không khí từng khu vực tại AS. Màn hình hiển thị rất nhiều nội dung nhưng mỗi ngày gần như không có biến hóa. Từ ngày AS được thành lập trở đi, những con số về nhiệt độ và thời tiết gần như không hề thay đổi. Đa số những người trưởng thành trong môi trường sống thuận lợi này, cơ thể bọn họ đã hoàn toàn thích nghi với chỉ số bất biến kia. Bà chưa từng rời khỏi AS, càng chưa từng đến suốt ba, trong trí nhớ của người dân AS không hề có hòn đảo này. Nhưng đối với bà mà nói, nơi mà bà chưa từng đặt chân đến không hề xa lạ chút nào. Không đơn giản là hiện tại con trai bà đang đơn độc tại hòn đảo kia mà trải qua biến cố lớn nhất trong đời nó, còn bởi vì vào 20 năm trước bà đã hiểu rõ hòn đảo này. Năm đó, bà được chấp thuận sinh ra đời đứa con đầu tiên, nhưng cuối cùng nó lại mắc bệnh nặng, căn bệnh gây ra bởi những vấn đề về thể chất không có khả năng được AS chữa trị. Tổ chức y tế tại AS sẽ không lãng phí thời gian điều trị cho những đứa bé có thể chất quá kém. Là một người mẹ, bà bất lực đứng nhìn sinh mệnh nhỏ bé đang hấp hối, lần đầu tiên trong cuộc đời bà nảy sinh tâm lý thất vọng sâu sắc đối với chính phủ liên bang, lần đầu tiên bà nảy sinh nghi ngờ đối với cách làm phân chiên nghiêm ngặt thứ bậc gen, sinh mạng không phải quan trọng nhất, gen tốt mới là tuyệt đối, dưới sự khống chế của chính phủ liên bang, yêu thắng khuyết thải mang một ý nghĩa khác, một ý nghĩa lạnh lẽo thấu xương. Thậm chí bởi vì đứa nhỏ yếu ớt như vậy mà bà đã mất đi cơ hội sinh con lần nữa. Bởi vì gen của bà và người chồng xa dịch có lẽ không khỏe mạnh, không thể mang đến cho ai một gia đình chất lượng, bên cạnh việc bà bị cấm sinh con, cấp bậc xã hội cũng sẽ bị hạ xuống. Ngày đó con bà chết đi, có một người đàn ông mang theo một đứa bé mới sinh tới nhà bà, ngày sinh của đứa bé với con trai bà cách nhau rất gần, nó rất khỏe mạnh và xinh xắn. Người đàn ông này muốn dùng một đứa bé khỏe mạnh để thay thế cho đứa con vừa mới mất của bà, bà và xa dịch rất kinh hãi, đây là chuyện không thể tưởng ở ái, là hành động vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Dù thế nào bà cũng không có gan chấp nhận, nhưng người đàn ông này không nói nhiều lời, mà chỉ bảo chứng với bọn họ, tất cả thư liệu tôi sẽ chuẩn bị giúp hai người, bắt đầu từ ngày hai người chấp nhận đứa bé này thì nó chính là con ruột của hai người, hai người chưa từng có một đứa con đã chết, mọi thứ đều không hề thay đổi. Cha mẹ nó đâu? Sa dịch vẫn không nói gì, đây là vấn đề duy nhất của ông, tại AS này, không thể có khả năng xuất hiện một đứa bé khỏe mạnh mà không có gia đình. Nó sinh ra bên ngoài AS, cha mẹ đã chết, người đàn ông trả lời rất đơn giản, nếu hai người không nhận nuôi nó thì nó sẽ bị chết đói, tôi cũng không tìm được gia đình có điều kiện phù hợp. Đứa bé này cương nhiên sinh ra bên ngoài AS, đây là lần đầu tiên luân na tháp và sa dịch khó ấn tượng khác đối với thế giới nằm ngoài AS không chỉ là một khoảng không màu đen. Mặc dù đứa bé và người đàn ông này có rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng Luân Na Tháp vẫn bị dao động bởi lời nói của người đàn ông, bà nhìn vào ánh mắt trong veo và nụ cười dễ thương của đứa bé, tình mẹ con cuộn trào trong cơ thể bà không cách nào khống chế, bà nhìn chồng, em muốn nhận nuôi đứa bé này. Xa dịch trầm mặc rất lâu, lại nhìn người đàn ông kia hồi lâu rồi cuối cùng mới ôm vai vợ mình, em vui là được rồi. Tôi sẽ quay về tìm hai người nhưng không theo định kỳ. Người đàn ông này để lại một con chip nhỏ cho bọn họ, nếu gặp tình huống khẩn cấp thì có thể trực tiếp tìm tôi, tôi tên Trình Khản. Người đàn ông tên Trình Khản mang theo đứa con đã mất của bọn họ rời đi, và để lại đứa bé trai khỏe mạnh. 3 ngày sau, bọn họ phát hiện toàn bộ tư liệu của đứa con sa tả đã bị thay đổi, từ tư liệu của đứa bé này, nó đã hoàn toàn trở thành đứa con hợp pháp của bọn họ. Chấm, sa tả trở về phòng, đi xuống ôn tuyển ngâm người một hồi. Lại thay một bộ quần áo sạch, sau đó trực tiếp ngã xuống giường ngủ thẳng đến trưa ngày hôm sau mới thức dậy và cậu không hề nằm mơ trong lúc ngủ Có người đi qua đi lại trên con đường nhỏ bên ngoài, mỗi người thoạt nhìn đều đang bận rộn chuyện của chính mình Cậu chậm rãi rời giường, sắp xếp xong rồi đệch cửa bước ra, vết thích hỗn chiến của ngày hôm qua đã được dọn dẹp gần xong Ngoại trừ phòng ốc đổ sụp vẫn chưa được tu sửa thì đá vụn và vết máu trên mặt đất đều đã biến mất Kiệt Tu vẫn chưa xuất hiện, Sa Tà không nghĩ ra cậu ta phạm phải sai lầm gì mà cần phải giam cầm, cậu chỉ không thể hiểu được một đống quy tắc của Tự Do Thành. Bên cạnh tường có đặt một thùng nước nhỏ, nước bên trong trong vắt, cậu lấy cái chén mốc một ít nước rồi tưới cho những cây cỏ nhỏ của Kiệt Tu, cậu không có quá nhiều ấn tượng với Kiệt Tu, nhưng những bụi cây xanh biếc này của Kiệt Tu là thứ màu xanh duy nhất cậu nhìn thấy ở Tự Do Thành, chỉ bằng điểm này thì ấn tượng của cậu đối với Kiệt Tu đã hoàn toàn khác biệt so với những người khác. Trong nhà của cậu ở AS, cậu cũng trồng không ít thực vật có rất nhiều loại cậu không thể gọi nổi tên, mặc dù chúng đã được cải tiến gen nhưng so với trạng thái của những thực vật hoàn toàn tự nhiên thì chúng thiếu đi vài phần linh động. Nhưng với việc phải liên tục nhìn vào màn hình máy tính ở cơ sở dữ liệu mỗi ngày thì khi về đến nhà, những thứ xanh biếc này có thể khiến cho cậu cảm thấy thả lỏng Nhìn những cây cỏ trồng trong chiếc bình nhỏ xinh, hoài niệm của sa tả về máy ấm, về cha mẹ bỗng nhiên cuộn tới như thủy chiều, vô luận thế nào cậu cũng không thể khống chế được nước mắt của mình. Cậu đưa tay chống tường, hai mắt áp lên cánh tay. Cậu muốn rời khỏi cái nơi ngập tràn những thứ không thể giải thích rời khỏi cái nơi khi cậu nhận ra được cái gọi là tự do. Hòn đảo thất lạc, buổi trưa tốt lành, tiếng cười của Lily Kha truyền đến từ phía sau. Xin chào. Sa nhanh chóng lau nước mắt, quay người sang liền nhìn thấy Lily Ka mỉm cười đứng trước mặt cậu. "Cậu giúp Kiệt Thu tưới cây sao? Cậu ấy nhất định sẽ rất biết ơn cậu đó." Lily Ka nhìn thấy khóe mắt của Sa Tà hơi ửng đỏ nhưng không hỏi nhiều, mấy cây cỏ này là bảo bối của cậu ấy. Tại sao cậu ấy lại trồng loại cây cỏ này? Sa Tà có chút khó hiểu đối với sở thích của người thanh niên sinh ra trên đảo. Không biết vốn dĩ trình khả thích những thứ này, Lily Ka mỉm cười. Nhẹ nhàng nhảy lên tại chỗ, người tới từ A.S. dù sao vẫn không có thói quen và sở thích như chúng tôi. Vậy sao tôi vẫn không thấy trình khẳng, khi nào anh ta sẽ đến đây? Sa tà ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt, ở trong môi trường thiệu ánh sáng, những cây cỏ của Kiệt Tu đều rất nhỏ, phiến lá cũng không xòe ra. Không biết mục sư cũng không thể nói được là khi nào mới có thể nhìn thấy anh ta. Vậy à? Sa tả đang muốn tìm đề tài để nói thì đột nhiên nghe được tiếng huyết gió rõ to và kéo dài truyền tới từ phía xa, cậu lập tức nhận ra là tiếng huyết gió của naga, cậu chỉ chỉ về phía vách đá, tôi đi qua kia một chút. Đây là tiếng huyết gió của naga. Lily ca con mày, cậu đi tìm hắn sao? Đúng vậy. Xa tà quay vào phòng cầm lấy áo khoác bông mặc vào, đêm qua naga nói rằng ngày mai sẽ đến tìm cậu, nhưng cậu không hề nghĩ naga lại dùng cách thức gọi đức lạp khố để thông báo cho cậu, điều này khiến cậu cảm thấy buồn bực, cậu cũng không phải là đức lạp khố, nghe được tiếng huyết cũng không vỗ cánh bay đến bên cạnh hắn. Sata, Lilika ngăn cậu lại trước cửa, tôi có thể hỏi là cậu đi cùng hắn để làm gì không? Naga hắn, cô đang ngăn tôi đến đó. Xa tả nhìn cô cậu nhớ lại lời mục sư từng nói, cách xa naga một chút hắn rất nguy hiểm. Không phải, Lilika vội vã lắc đầu cậu không quen thuộc nơi này, naga hắn hành động rất thùy tiện tôi chỉ lo lắng cho cậu. Cảm ơn, tôi chỉ là. Xa tả suy nghĩ rồi mỉm cười với Lilika, tôi chỉ muốn đi xem quái ngư thôi. Quái ngư, Lilika sừng sốt, naga lại huyết gió lần nữa, lần này so với lần trước càng thêm vang dội. Nó chuyển đi rất xa trên bầu trời tự do thành, sa tả vỗ vỗ vai Lilica nhẹ nhàng đẩy cô ra rồi chạy về phía con đường nhỏ dẫn đến vách đá, đừng lo lắng tôi chỉ đi chơi một chút thư giãn đi. Naga bước qua xe máy, nhìn thấy sa tả đang chạy lại từ con đường nhỏ, hắn nhắc cầm khóe miệng hơi khinh bị quá chậm người của ai đều dùng tốc độ này di chuyển sao. Đúng vậy, sa tả dừng bước lần tới anh cứ tiếp tục huyết xáo, đợi đến khi bầu trời tối đen tôi cũng chưa tới được đâu. Trời vốn màu đen. Naga ngẩn đầu, anh chỉ nhìn thấy cái mũ của anh không đen mới là lạ. Xa tà kỳ thực vẫn không hiểu được ấn theo loại trang phục của Naga thì đừng nói là nhìn bầu trời, ngay cả nhìn người đối diện cũng rất khó khăn, hắn sống sót như thế nào đây? Cậu thừa dịp Naga ngửa mặt lên trời mà dán mắt nhìn vào dưới vành nón, không có thu hoạch gì, che chắn rất kỹ, nhưng thật ra vẫn thấy được phần quai hàm lộ ra ngoài của Naga, rất giống với phần quai hàm của cậu da rất trắng, khác biệt với cái trắng bật của người bình dân ở AES. Làn da rất khỏe mạnh, nếu như làn da dáng nắng của Lilika có thể hoán đổi một chút với Naga thì cô có thể xinh đẹp hơn vài phần. Đến, Naga hất đầu về phía sau, ra hiệu bảo cậu lên xe. Naga, sa tả nhảy lên xe ôm lấy eo hắn, anh biết bộ dáng của tôi ra sao không? Ý tôi là anh từng nhìn thấy tôi chưa? Không nhìn thấy, Naga khởi động xe, lái về phía đoạn sườn dốc bên kia, đó là đường rời khỏi tự do thành. Vậy anh không gỡ nón ra thì làm sao biết tôi là tôi? Sa tả rất giật mình. Tại sao tôi lại phải biết cậu là cậu? Naga thời dài, tôi biết bộ dáng của cậu. Làm sao anh biết được? Lúc ngủ có nhìn qua, anh nhìn lén tôi. Sa tả ngây ngẩn cả người. Không phải cậu cũng nhìn lén tôi sao? Không sai, cậu từng nhìn lén Naga không chỉ một lần, nhưng mà. Nhưng tôi có nhìn được gì đâu? Sata nhất thời cảm thấy bị thua thiệt bản thân nghĩ hết biện pháp vừa lén lút vừa tập kích lại còn khích tướng nhưng chưa từng nhìn thấy mặt Naga, vậy mà người ta có thể dễ dàng nhìn thấy mặt cậu trong lúc cậu ngủ. Naga không nói thêm gì nữa, Sata đợi một hồi nhưng không nhận được phản hồi nên cũng có hơi nản lòng, cậu ngồi sau xe cũng không lên tiếng nữa chỉ ngắm nhìn cảnh vật bên đường. Phong cảnh ở đảo Liệp Lang không có gì đẹp mắt kỳ thật nói chính xác thì ở đây không có phong cảnh, bầu trời đè nén xám xịt thỉnh thoảng có sương mù đen thổi qua, nham thạch đen trong vài khe đá ngẫu nhiên cũng có cây cối mọc lên nhưng đều mang hình dạng thấp bé quái gì, nhìn ngắm cũng không khoan khoái. Vùng ao đầm to lớn trái lại có rất nhiều cây cối xanh biếc, nhưng nếu không có naga ở đó thì chưa tới 10 phút cậu có lẽ đã bỏ mạng lại rồi. Chúng ta đi đâu thế? tả nhìn ra Naga không chạy sâu vào bên trong đảo mà hướng về dìa đảo. Bờ biển, lúc này, tả mới phát giác Naga nói dẫn cậu đi xem quái ngư có thể là thật cậu có chút lo lắng, chúng ta phải xuống nước sao. Lạnh như thế, hơn nữa tôi còn không biết bơi. Naga không trả lời, chỉ chạy thẳng về phía trước. Xe chạy rất lâu thì xa tả mới nghe được tiếng sóng biển đập vào nhanh thạch truyền đến từ phía trước Cậu vốn đang mơ màng nằm sấp lên vai Naga chợt ngồi dậy ngay ngắn Nhìn thấy những con sóng biển đen tung bọt trắng xóa ở phía xa Đến bờ biển rồi, ừ, Naga tiếp tục chạy xe về phía trước một đoạn rồi dừng lại Sau khi xuống xe thì sa tả bắt đầu quan sát xung quanh, nơi này chắc là mặt sau của đảo liệp lang, đã cách ngọn núi lửa rất xa, nhưng cậu có chút mờ mịt xe rừng trên phía trên vách đá, mà bãi biển ở dưới cách vách đá chừng 10 m cậu cũng không nhìn thấy con đường nào có thể dẫn xuống dưới. Làm sao xuống dưới đây? Nhảy, sa tả quay đầu tự anh nhảy đi. Naga với tay bắt lấy cánh tay cậu tay còn lại đặt tới mép miệng thổi một tiếng huyết to. Anh làm gì vậy? tà che lại hai tay, nghe tiếng huyết sáo của Naga ở khoảng cách gần làm cho lỗ tai cậu ong ong cả lên Naga không để ý đến cậu nhưng cũng không buông tay Sata thử xoay cánh tay nhưng vô dụng cậu thử cậy ngón tay của Naga cũng vô dụng Có điều đây là lần thứ hai cậu chạm vào da của Naga Lúc trước quá khẩn trương nên không để ý Lần này cậu phát hiện làn da của người này rất trơn nhẵn, sờ lên rất thoải mái Vì vậy cậu mới bỏ qua không cậy tay nữa Bầu trời âm u phía xa truyền đến một tiếng giít phá thủng không khí đè nén. Sa tả chợt xoay đầu liền nhìn thấy một con đức lạp khố đang xài cánh bay về phía bọn họ. Anh có bao nhiêu con đức lạp khố vậy? Mặc dù sa tả không còn cảm thấy sợ hãi như lúc trước. Nhưng khi nó lao xuống từ trên cao thì cậu vẫn theo bản năng nhích người lại gần Naga. Trên đảo có rất nhiều. Khóe miệng khinh bì của Naga rõ ràng biểu thị hắn cảm thấy trí lực của sa tả có vấn đề. Không cần thuần hóa sao? Sa tả không để ý đến biểu tình của Naga chỉ cảm thấy bất ngờ, bọn chúng không cần thuần hóa cũng có thể nghe lời anh sao. Naga buông lỏng tay kéo cậu đến gần con đức lạp kho đang đứng trên mặt đất rồi đầy một cái, nắm lấy chân của nó. Cái gì? Sa tả nhìn con đức lạp kho cao cỡ một người đang đứng đó, tóc cũng nhanh dựng đứng cả lên, bảo cậu nắm lấy chân của nó. Cậu vốn còn không dám nhìn kỹ cặp móng vuốt sắc nhọn dài hơn một mét của nó nữa là. Nó mang cậu xuống dưới. Naga hơi mất kiên nhẫn, lại đẩy cậu một chút khóe miệng kéo lên nụ cười đùa cực không phải sợ không đủ sức rơi xuống chứ Khi tôi cũng vô dụng xa tả đành chịu ngồi sồm xuống, tôi thật sự không dám chạm vào nó đâu Naga búng ngón tay, Đức lập khố đột nhiên đập cánh bay lên, dừng phía trên đầu xa tả, đôi cánh vỗ giữ nguyên độ cao, đất đá vụn và cát trên mặt đất bị nó quạt bay lên khắp nơi Sẽ không cắn cậu, Naga đẩy cậu lần nữa Sata chậm rãi đứng lên, Sata nghe được giọng naga có biến hóa, những lời này không quá mức ôn nhu nhưng đột nhiên khiến cậu an tâm không giải thích được. Thứ quan trọng nhất là cậu phát hiện móng vuốt nhọn dài của Đức Lạp Khố đã có lại phân nửa, không còn dọa người như trước. Cậu lấy hết dũng khí nắm lấy chân Đức Lạp Khố, rất to, có cảm giác như nắm vào một cành cây lớn. Cậu mới vừa nắm chặt thì Đức Lạp Khố liền vỗ mạnh cánh, mang theo cậu rời khỏi mặt đất, bay về phía vách đá. Khi đến được vách đá, Sata cảm thấy dạ dày mình có lại, cảm giác mất trọng lực vô cùng rõ ràng, cậu sống chết nắm lấy chân của Đức Lạp Khố không dám nhìn xuống dưới. Lúc còn ở a loại trải nghiệm này ngay càng nghĩ cậu cũng chưa từng nghĩ đến, khi bay được một lúc thì cậu bắt đầu không thấy sợ như trước đó, lại còn cảm thấy rất kích thích. Khi đến gần bãi biển, Sata quay đầu nhìn về phía vách đá, làm sao Naga nhảy xuống đây. Vừa quay đầu lại, cậu thấy được cảnh tượng khiến cậu khiếp sợ, một bóng đen trực tiếp nhảy thẳng xuống dưới vách đá rồi nhanh chóng đáp xuống, trước khi đáp xuống còn đạp nhẹ lên vách đá, tiếp đó vững vàng đặt chân xuống bãi cát. Cảnh tượng này khiến sa tả mất tập trung nghiêm trọng, tay cậu mềm nhũn buông lòng chân Đức Lạp Khố rồi trực tiếp ngã bịch trên bãi cát. Đức Lạp Khố rít một tiếng, lượn một vòng quanh cậu rồi bay đi. Qua nửa ngày sa tả mới đứng lên được một bên ho khủ khủ một bên phủi cắt dính đầy mặt may mắn là Đức Lạp Khố đã bay cách mặt đất rất gần, nếu không ngã xuống như thế thì cũng phải gãy mất vài cái xương. Anh trực tiếp nhảy xuống hả. Sa tả lấy lại tinh thần rồi chạy đến bên cạnh Naga. Naga không trả lời cậu mà xoay người đi về phía đáy vực. Sa tả nhìn thấy một cái cửa động hẹp dài, trông nó rất giống với cửa vào của đường hầm rung nham ở trên núi lửa, xem ra Naga dự định đi vào. Xa tả đang muốn đuổi theo thì đột nhiên Naga dơ tay lên cởi bỏ áo khoác dài. Xa tả nhìn áo khoác rơi trên mặt đất cậu không biết hắn đang muốn làm gì. Naga xoay người, ngón tay nhắc phảnh nón rồi nhẹ nhàng kéo lên chiếc mũ trượt ra phía sau lưng hắn, xem đi. chương 20 Sa tả vốn đang chìm đắm trong kỳ tích Naga có thể nhảy xuống từ vách núi cao như vậy mà lông tóc không tổn hao gì, còn chưa kịp hiểu rõ thì Naga đột nhiên kéo mũ xuống, trong nháy mắt cậu đứng đó cảm thấy cả người có chút không phản ứng kịp. Naga trái lại rất có kiên nhẫn, hắn yên lặng đứng trước mặt cậu, không xoay người, không đội mũ lại. Vài giây sau, Sa tả mới lấy lại tinh thần rồi nhìn chằm chằm vào mặt Naga, cậu thiếu chút nữa muốn ôm lấy đầu hắn kéo đến trước mặt. Cậu cảm thấy Naga luôn phải che mặt là bởi vì trên mặt của hắn có bí mật gì đó không thể để người khác biết tỷ như có vải cá có xúc tua, hoặc có những cái bọc lớn như nguyên trụ dân, hoặc là có sẹo hoặc là một người khiếm thị Nhưng khi thật sự nhìn thấy gương mặt của Naga thì cậu cảm thấy sức tưởng tượng của mình hết sức phong phú, mặt của Naga so với người bình thường không có gì khác nhau. Xong có điều cậu vẫn thấy có chút xuất thần bởi vì Naga đẹp ngoài dữ liệu của cậu. Phần quai hàm lộ ra ngoài trông bình thường như cậu, da mặt của naga sáng bóng, mịn màng, tóc đen, mũi thẳng, mắt có hơi khép lại vì vài sợi tóc bị gió thổi bay tán loạn trước chán, khiến cho gương mặt không biểu lộ cảm xúc của hắn mang theo một chút lười biếng chẳng đáng. Bởi vì trước đó cậu từng tưởng tượng Naga có thể là một người khiếm thị vì thế hiện tại cậu rất nghiêm túc nhìn chằm chằm vào đôi mắt của hắn hồi lâu, đôi mắt đen đầy mê người, đen hơn rất nhiều so với những đôi mắt cậu từng nhìn thấy, sắc đen khiến cho lòng người khác không khỏi đột ngột có cảm giác yên tĩnh trở lại. Đôi mắt xinh đẹp như thế mà vẫn luôn bị che đậy thật đáng tiếc. Hai người đối mặt với nhau một lúc, sau đó Naga mới xoay người đi về phía cửa đồng. Anh! Sa Tả do dự nhưng vẫn hỏi ra miệng, "Bao nhiêu tuổi rồi?" "Sao?" Naga quay đầu lại, "Anh bao nhiêu tuổi?" "Ý tôi là." Sa Tả không nhịn được lại dán mắt vào mặt hắn một hồi, "Anh trông rất trẻ." Trừ bỏ vẻ ngoài rất đẹp, Naga khiến Sa Tả giật mình bởi vì một điểm khác, hắn trông rất trẻ tuổi, trông không quá 20, vô luận nhìn như thế nào thì hẳn vẫn nhỏ tuổi hơn cậu. "Không biết, không ai nói cho tôi biết, tôi cũng không đếm qua." Naga cúi thấp đầu, khom lưng đi vào động, "Vào đi." Sata vội vã đi vào trong cái động này rất thấp nhất định phải không người thì mới đi được nó đổ dốc liên tục xuống phía dưới Đi được một lúc không gian mới chợt mở rộng nhưng ánh sáng cũng không đủ mạnh để lọt vào Naga, Sata lần mò đuổi theo hai bước tay cậu đụng phải quần áo của Naga Cậu vội vã níu lấy tối quá không thấy gì hết anh có thanh chiếu sáng không Tôi dẫn cậu đi thanh chiếu sáng qua sáng Naga đưa tay kéo tay cậu dẫn cậu đi về phía trước Xa tả nhớ tới Naga từng nói hắn ghét ánh sáng mạnh mà hiện tại hắn không đội mũ Có điều ngẫm nghĩ lại thì lời của Naga rõ ràng chỉ nói cho có lệ Anh nói anh không thích ánh sáng mạnh Xa tả bước đi có hơi lào đảo, nhăm thạch dưới chân không bằng phẳng Hơn nữa cậu có thể cảm giác trên mặt đất có nước đỏng cũng bắt đầu cảm thấy không khí xung quanh trở nên ấm áp Kỳ thực là gạt tôi đúng chứ Tôi không chịu được ánh sáng mạnh Naga trả lời rất thẳng thắn, sẽ đau đầu Sata rất bất ngờ, Naga thoạt nhìn như chiến sĩ siêu năng lại có thể đau đầu bởi vì ánh sáng mạnh, nhược điểm này thật khó tưởng tượng được. Có điều đối với việc Naga tùy ý nói ra sự thật thì cậu vẫn còn chút lo lắng, anh nói tôi biết như vậy không sợ tôi nói ra sao, người của bảng ca chỉ cần cầm thanh chiếu sáng để trước mặt anh là có thể đối phó với anh rồi. Ai có thể khiến tôi tháo mũ xuống? Naga cười một tiếng. Tiếng cười của hắn rất khẽ, đây là lần đầu tiên sa tả nghe thấy hắn cười ra tiếng, trong nháy mắt cậu đột nhiên muốn tìm một thanh chiếu sáng để nhìn được nụ cười của hắn, với gương mặt như vậy thì khi cười lên nhất định rất đẹp. Tôi có thể, không phải hiện tại anh đang gỡ mũ ra sao? Đồ vô dụng như cậu không quan hệ. Sa tả nhất thời không biết nói gì, cậu mắt ngón tay naga, không ai dạy anh khi nói chuyện không nên thẳng thắn như vậy sao, coi như là thật đi, nhưng cứ nói ra như vậy sẽ làm tôi khó chịu. Không có. Naga dừng lại trong bóng tối, tôi vẫn luôn một mình. Mục sư không phải là cha nuôi của anh hả? Ông ta không thể nào ngay cả những điều đó cũng không. Ông ta chỉ bảo chứng để tôi trưởng thành. Naga ngắt lời cậu, giọng nói nghe rất bình tĩnh, đến rồi, cười quần áo. Cái gì? Sa tả hơi lạc giọng, cười quần áo để làm gì? Tôi không thấy nóng. Naga kéo tay cậu ngồi sồm xuống, kế đó hắn chậm rãi ngồi sồm theo tay của cậu tiếp tục bị Naga kéo xuống dưới, cuối cùng đụng phải làn nước ấm. Nước, sa tả lấy tay phải hai cái trong nước, nhiệt độ nước khá cao, có cảm giác như ôn tuyền phía dưới phòng kiệt tu tôi không tắm đâu, không phải anh dẫn tôi đến đây tắm chứ. Không phải nói xem cá trong nước này có quái ngư hả. Trong bóng tối, Sata lên tưởng đến đủ loại quái ngư trong game cậu lập tức đứng lên trong môi trường ẩm ướt ấm áp như vậy lại có thể đổ mồ hôi lạnh. Naga khẽ thở dài, lấy ra từ trong quần áo thanh chiếu sáng đưa tới tay Sata, mở đi. Sata do dự một chút xoay người đưa lưng về phía Naga, lấy người che lại thanh chiếu sáng rồi mở công tắc ánh sáng vàng ấm áp chiếu dọi bốn phía cậu không để ý quan sát hoàn cảnh xung quanh mà nhanh chóng nhét thanh chiếu sáng vào bên trong giày mình, ánh sáng lập tức yếu đi rất nhiều. Cậu quay đầu lại nhìn Naga, bàn tay Naga vốn dơ lên che mắt đã hạ xuống, chúng ta phải xuống nước Lúc này, Sata mới nhìn rõ tình huống xung quanh, đây là một sơn động rất lớn Có lẽ nên nói là phần cuối của đường hầm rung nham còn có một cái hồ sâu đen như mực ngay bên chân cậu Cậu lấy thanh chiếu sáng cắm ở dày cua cua trên mặt nước, nước rất trong, rõ ràng không phải nước biển đen khiến người khác sợ hãi Ánh sáng có thể xuyên qua nước khoảng 2-3 m sâu hơn nữa thì không thấy rõ Phía dưới là gì? Xuống dưới đó làm gì? Sa Tả tiếp tục quơ quơ thanh chiếu sáng muốn nhìn rõ thêm chút nữa. "Đừng giọi, sâu 30m." Naga bắt đầu cởi áo, Sa Tả chưa kịp phản ứng thì Naga đã ném áo qua một bên. "Cái?" Sa Tả kêu lên, vừa quay đầu liền nhìn thấy cơ thể Naga dưới vầng sáng vàng ấm áp, cậu há miệng nhưng quên mất mình muốn nói điều gì. Cơ thể của Naga khiến hô hấp của Sa Tả dừng lại trong chốc lát. Cơ thể săn chắc không có sẹo cơ bắp rõ nét, đường cong dưới ánh sáng mở ảo khiến người khác mê muội Đôi chân đeo sợi xích bạc tinh tế vào lúc này không còn bị che khuất bởi áo khoác dài nên càng thêm thon dài. Sata phát hiện cánh tay trái của hắn còn mang một cái bao bảo hộ màu bạc có tính chất giống với sợi xích dài trên đùi. Ngón tay naga móc vào lưng quần, ánh mắt kinh ngạc không thể khống chế của Sa Sata khiến hắn khó hiểu. Hắn thấy bộ dáng của sa Sata cứ như nhìn thấy quái ngư thật sự vậy. Hắn dừng lại động tác chuẩn bị cười quần, cậu nhìn cái gì? Không có, ta thu hồi ánh mắt có chút xấu hổ với sự thất thố của mình, cậu chỉ chỉ vào tay Naga, đó là vòng tay hả? Bí mật, Naga nhìn vào cánh tay mình, tôi không biết bơi, cho dù là biết bơi đi nữa thì tôi cũng không thể nào lặn sâu ở một nơi như vậy. Sata cuối cùng cũng nhớ tới trước đó mình muốn nói gì, tôi không thể nín thở quá lâu, xuống được dưới rồi thì lúc đi lên cũng đã nghẹn chết. Không để cậu nghẹn chờ. Naga nhìn quần mình, sau đó không tiếp tục cười mà trực tiếp mặc quần nhảy vào trong nước sau khi một trận bọt nước nổi lên thì liền mất bóng. Naga, sa tả sợ hết hồn cậu hô to một tiếng quỳ xuống cạnh hồ vỗ hai cái trên mặt nước này. Cậu rút thanh chiếu sáng ở giày ra rồi đưa vào trong nước, cũng không thèm đoái hoài tới tay áo mà rũi cả cánh tay xuống nước, ánh sáng của thanh chiếu sáng rất mạnh, cậu thậm chí có thể nhìn thấy nham thạch xám trắng và một số thứ có hình dạng sợi bên trong nước, nước trong vèo đến khác thường, nhưng dưới đó vài mét vẫn là một mảng đen kịt không nhìn thấy bóng dáng naga. Sata rất khẩn trương, cậu không biết phải làm gì mà chỉ có thể ngồi chờ bên cạnh hồ. Cậu lặng lẽ đếm thời gian, khi được 2 phút thì bắt đầu sốt ruột cậu không biết Naga xuống nước để làm gì. Cậu chỉ biết người bình thường chỉ nhịn thở được khoảng 2 phút nhưng hiện tại cậu vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Naga. Đồ điên, Sata cắn răng đứng lên, bắt đầu cười bỏ quần áo. Cậu không biết bơi, phòng chừng nhịn thờ cũng chưa được 2 phút, nhưng bây giờ cậu không thể tiếp tục ở lại đây chờ đợi, mặc kệ bản thân xuống dưới được bao sâu, tóm lại cậu chỉ muốn xuống dưới xem một chút cậu nhìn vào tảng đá bên trong nước lúc bước lên nó, cậu thật sự không nhịn được muốn bám vào nó để leo lên. Xa tả hít sâu một hơi, một tay cầm thanh chiếu sáng, một tay nắm chặt lấy mũi rồi nhảy vào trong hồ nước. Nước rất ấm, nếu như không phải nín thờ thì cảm giác ngâm mình trong nước vô cùng thoải mái. Có điều xa tả không có thời gian để trải nghiệm cảm giác ấm áp thoải này, bởi vì cậu phát hiện mình vật lộn nửa ngày cũng chỉ lặn xuống được khoảng 1 mét. Ấn theo tốc độ này thì cậu còn chưa xuống đến 5 m thì đã chết ngạt. Cậu nhìn hàng nham thạch ở hai bên kéo dài xuống phía dưới, cậu dừng lại, lúc phổi đầy khí cậu nổi lên mặt nước. Sau khi nhanh chóng lấy hơi, cậu ghim thanh chiếu sáng vào lưng quần, sau đó hít sâu một hơi rồi lại lặn vào trong nước. Lần này cậu dùng tay bám lấy nham thạch cố gắng kéo người xuống dưới, phương pháp này rất chính xác, tốc độ lặn nhanh hơn rất nhiều. Cả người lặn về hướng đáy hồ, dưới ánh sáng của thanh chiếu sáng, cậu thấy rõ cái hồ này rất sâu, kỳ thực cái hồ này cũng có thể là một phần của đường hầm dung nham, kết cấu và hình dáng của chúng rất giống nhau, trông như một cái ống thoát nước khổng lồ. Đường hầm này không phải là một đường thẳng, ở độ sâu khoảng chừng 11-12 m có một cua ngoặc kéo dài nghiêng xuống phía dưới. Khi sa tà lặn xuống đến chỗ rẽ, màng tay cậu cảm thấy áp lực rất lớn, cảm giác mình có hơi run dày, cậu vẫn tốc độ chậm để thở ra, nhưng tới lúc này khí gần như cạn kiệt chủ yếu chính là cậu không nhìn thấy bất cứ dấu vết nào của Naga. Sa tà tính toán thời gian cần thiết trở lại mặt nước, sau đó quyết định cố gắng thêm một chút, rẽ vào khúc ngoặc này quan sát rồi quay về. Cậu cố hết sức đạp nước quẹo vào. theo ánh sáng bên hông dọi tới, sa tà nhìn thấy rõ một đoạn của đường hầm rung nham dưới nước này cậu đã bị ánh sáng rực rỡ phản chiếu đến chấn kinh rồi. Trên vách đường hầm rung nham trước mặt cậu, từ trên xuống dưới đều khảm vô số tinh thể với nhiều màu sắc khác nhau, nhiều cụm tinh thể tựa như bó hoa rực rỡ mọc ra từ nham thạch dưới ánh sáng của thanh chiếu sáng, tất cả đều phản xả những quầng sáng lốm đốm sắc sỡ. Trong chấp nhoáng này, Sa Tà cảm giác như đặt mình trong một bức thường gắn đầy đá quý, trong một cung điện lộng lẫy cổ kính, những tinh thể long lanh khúc xả ánh sáng rực rỡ, trôi nổi lấp theo gợn sóng xung quanh cậu. Cậu bị cảnh sát này làm cho kinh ngạc đến ngây người Tay cậu tựa như được tiếp thêm sức mạnh Cậu đưa chân đạp một cái lên vách đá Cơ thể xuôi theo dòng nước trượt về phía trước Cậu đưa tay chạm vào những tinh thể tỏa ra ánh sáng lấp lánh kỳ lạ Không giống với làn nước ấm áp Nhiệt độ bên ngoài của những tinh thể này rất thấp Khi sờ lên có cảm giác như sờ vào khối băng Có điều xa tả không nghiên cứu tỉ mỉ Cậu còn nhớ rõ mục đích mình xuống đây Trong đoạn đường hầm này vẫn không thấy bóng dáng naga đâu cả Hiện tại cậu đã kìm nén đến mức khó chịu cực kỳ, cậu phải lập tức trở lại mặt nước. Sa tả xoay người, dự định bám vào những khe đá quay về theo đường cũ. Nhưng ngay khi cậu vừa quay đầu lại, cùng lúc đó cơ thể bị dòng nước kéo về phía sau một đoạn, không đợi cậu dùng sức thì dưới chân đã cảm thấy một lực hút rất mạnh. Dòng nước dưới chân cậu đột nhiên chảy xiết sức mạnh khổng lồ tựa như nước xoáy trợt kéo mạnh cậu đi vào đường hầm tà chỉ dùng ngón tay níu vào khe đá, vì vậy khi áp lực đột ngột xuất hiện khiến cậu không kịp đề phòng, bàn tay rời khỏi khe đá cả người bị cuốn vào dòng chảy xiết. Xong rồi, Sata cảm thấy hoảng loạn trong quá trình cơ thể bị dòng nước cuồn cuộn cuốn đi cậu nhanh chóng lấy tay bóp mũi, vào thời điểm này, điều duy nhất cậu có thể nghĩ tới chính là không được sạc nước. Hàm muốn hít thừa cường liệt khiến cậu đau đến không muốn sống. Một tay của cậu liều mạng gạt nước khi cậu muốn bám vào khe đá lần nữa thì dòng nước bắt đầu chảy xiết cậu căn bản không chạm được vào thứ gì đó có thể bám víu. Khi bị dòng nước mang đi hơn 10 mét trong mê muội cậu nhìn thấy hai lối rẽ tối om chỗ này của đường hầm có 3 lối rẽ ba luồng nước hội tụ vào một chỗ tạo thành lực hốt cực đại Sa tà ngạt thờ trong tuyệt vọng cậu cảm thấy cuối cùng đã tìm được nguyên nhân cái chết của chính mình. Cậu cảm thấy ý thức của mình bắt đầu mơ hồ, thực sự lại chết như thế này. Cậu vẫn luôn bóp chặt lấy mũi mình, miệng ngậm lại, liều mạng khống chế ham muốn hít thở đến điên cuồng. Trong lúc cậu không ngừng dẫy ruộ, thanh chiếu sáng bên hông cậu trượt ra ngoài, nhanh chóng trôi theo dòng nước về phía trước, xa tả nhìn chầm chầm vào luồng sáng, bàn tay bóp lấy mũi chậm rãi buông lỏng, cậu nghĩ đây có lẽ là thứ cuối cùng cậu nhìn thấy trên đời này. Khi ánh sáng dần biến mất đột nhiên có một cái bóng xuất hiện, dùng tốc độ kinh người hướng về phía cậu trong mơ hồ cậu nhìn thấy cái gì đó đang quẩy người cá Cái bóng này tựa như một con cá, như một mũi tên đi ngược nước, cả người Thoạt nhìn vừa mềm mại vừa dẻo dai 10 phần, mỹ nhân ngư sao? Thẳng đến khi cây bóng bắt được thanh chiếu sáng rồi trở tay nhét vào phía sau, sau đó vọt đến bên cạnh cậu khi cây bóng ôm lấy cậu trong làn nước hỗn loạn, Sa Tả mới xác định đó là Naga. Naga thật giống như cá, Naga nắm lấy mặt cậu, bóp mũi cậu lại rồi hôn tới, môi Sa Tả vẫn ngậm chặt ngón tay Naga nhéo vào mặt cậu. Sa tả đau đớn buông lòng khớp hàm vẫn luôn cắn chặt đồng thời cậu cảm thấy có một luồng khí tràn vào trong miệng cậu sừng sốt một giây rồi giống như điên mà hút lấy, không khí trong lành trượt vào phổi tiếp đó naga ấn vào môi cậu tiếp tục truyền đến đợt không khí thứ hai. Sa tả không có cách nào hình dung được cảm giác mình sắp bị ngặt chết rồi lại được hít thở là như thế nào cậu không thèm quan tâm tới thứ gì khác vươn cánh tay ôm chặt lấy naga tham lam hút lấy không khí từ miệng của hắn. Sau khi hít thở sâu hơn chục lần, cậu rốt cuộc cũng cảm giác được ý thức cách mình rất xa đã chậm rãi khôi phục. Naga rời môi, ôm lấy cậu bắt đầu bơi ngược dòng về phía trước, bơi một đoạn ngắn thì hắn lại quay đầu bóp mũi cậu rồi truyền không khí cho cậu tả dán chặt vào Naga cậu có thể cảm giác được động tác của hắn cơ thể di chuyển có quy luật cùng với dòng nước đã dung hợp trở thành một thể khiến cho sa tả sinh ra cảm giác mãnh liệt rằng Naga thực sự không phải là người chỉ có cá chỉ có loài sinh vật dưới nước này mới có thể có được tư thế tuyệt vời đến như thế này Sata nương theo ánh sáng mà quan sát Naga, đôi chân thon dài của hắn nhẹ nhàng lay động trong nước, nhìn qua hình như không hề dùng sức nhưng tốc độ lại rất kinh người, chưa đến 2 phút Naga đã mang cậu nổi lên mặt nước, hắn đỡ eo cậu rồi ném cậu lên bờ. Lúc Naga nhảy lên, Sata mới nhìn rõ trên lưng Naga có một sợi dây rất dài, hắn chậm rãi kéo ra một cái túi lớn màu đen buộc vào sợi dây ra khỏi làn nước, sau đó ném qua một bên. Ha! Sa tả nằm dài ra trên tảng đá mà dốc sức hít thở, một hồi lâu cũng không nói ra lời. Cậu đang làm gì? Naga đi đến bên cạnh cậu rồi ngồi sồm xuống, tay chống đất cao mày nhìn cậu trong mắt rõ ràng không giải thích được không phải nói chờ sao. Tôi cho là anh, Sa tả hít một hơi rồi thở ra, nước trên tóc Naga nhỏ lên mặt cậu, cậu dơ tay lau nước trên mặt, tôi sợ anh xảy ra chuyện, xuống nước lâu như vậy mà chưa trồi lên, người bình thường sẽ bị ngạt thở chết đó. Cậu muốn đi cứu tôi sao? Naga hiếp mắt vẻ mặt có chút khó tin, không thể nói là cứu được, sa tà khẽ thở dài tôi sợ anh xảy ra chuyện nên mới xuống xem thử tôi không biết nước chảy xiết như thế, lúc chuẩn bị bơi lên thì đã bị cuốn vào. Naga không nói gì, hắn đưa tay gạt đi mái tóc dán trước chán sa tà, nhìn chầm chầm cậu một hồi, sau đó chậm rãi đứng lên. Chưa từng có ai nói như vậy với hắn, tôi lo lắng cho anh. Lại càng không có người mạo hiểm tính mạng chỉ để xác nhận rằng hắn có xảy ra sự cố gì hay không Mục sư sẽ không nói như vậy, trình khẳng lại càng không, ngoại trừ hai người đó thì Naga không còn quen biết ai nữa Người đến từ AS này, rất khó hiểu, rất ngớ ngẩn, rất ngu ngốc Thế nhưng còn có thứ gì đó không giải thích được nó là cái gì thì Naga không nói được Hắn chưa bao giờ tìm hiểu người khác, vô luận là ai cũng không có quan hệ với hắn Naga Sata vẫn còn nằm trên tảng đá, quay đầu nhìn Naga, giọt nước trên làn da hắn lué lên tia sáng nhỏ bé trông rất đẹp, khiến cậu nhớ lại đường hầm tinh thạch rực rỡ dưới làn nước kia. Gì? Naga quay đầu, ánh sáng của thanh chiếu sáng phía sau dọi lên mặt hắn nửa sáng nửa tối. Anh rốt cuộc là gì? Sata chống tay từ từ ngồi dậy, anh có thể thở trong nước. Naga tắt thanh chiếu sáng, bốn phía liền lâm vào bóng tối, giọng nói của hắn truyền đến từ trong màn đêm sâu thẳm, xa tả nghe được vài phần thất lạc không thể che giấu. Tôi là Quái Ngư, nước mới là gia đình của tôi. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 2 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc truyện Đam Mỹ, bách hợp để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.